chương năm trăm năm mươi mốt một phần trăm chương năm trăm năm mươi sáu một phần trăm người kia là ai lẽ nào là bàn cổ tổ chức thủ lĩnh thật mạnh sức mạnh như vậy phỏng t r ừ n g cũng có thể dễ dàng kích sát vương thú đi không biết chiến thần đại nhân có thể hay không đánh qua trên tinh vong cùng trong căn cứ một mảnh nghị luận sôi nổi chỉ hận trong căn cứ điện lực hệ thống bị người kia lôi điện năng lực q u ấ y dày mất đi hiệu lực không cách nào tận mắt thấy hai người chiến đấu đứng bên ngoài trên vách phạm hương ngữ đầy mặt lo lắng nàng tự nhiên có thể nhìn ra lâm siêu động tác này là cố ý dụ dỗ vị này tội dân rời đi chiến trường chỉ là vị này tội dân tuy rằng ở lần đầu trong khi giao thủ thất lợi nhưng lúc trước thể hiện ra sức mạnh vẫn như cũ xa xa vượt lên ở nàng nhận thức bên trên không biết lâm siêu có thể hay không ứng phó được làm cho nàng n g ấ t ức chính là nàng chỉ có thể thủ tại chỗ này không cách nào nhúng tay không giúp được bất kỳ bận điệu Hô! trên chiến trường hai bóng người hiện thẳng tắp bay lượn một ở trên trời một c h i ế n đất chỉ thấy cách lực đức đỉnh đầu mây đen bên trong khi thì xuyên qua dưới lôi điện oanh tạc ở lâm siêu đường phía trước tuyến trên không những không có cho lâm siêu tạo thành thương tổn trái lại đem ven đường bảy thú giết chết một đám lớn bất quá những n à y khu chạy tới thú triều thương vong hắn căn bản không để ý mấy phút sau lâm siêu rốt cục chạy đến thú triều phần cối u ma mảnh này thú t r i ề u phạm vi thình l i n h trải ra ra toàn bộ kiếm các huyền phạm vi vẫn đạt đến kéo dài tới vùng ngoại thành hoang dã số lượng nhiều đến đáng sợ lâm siêu trong lòng thán phục đồng thời nhìn lướt qua chu vi cũng không có nhìn thấy bản khổ người của tổ chức đáy lòng thoáng tiếc lối lập tức nhảy đến một chỗ hoang dã phế tích nhà lớn trên dừng lại thân thể muốn ở chỗ này giải quyết chiến đấu sao cách lực đức từ phía sau gào thét đuổi theo không hề nói gì rốt cục không chạy hoặc từ bỏ chống lại sau một loại x u ẩ n thoại thông qua lúc trước lâm siêu thái độ hắn liền biết đây là một tuyệt sẽ không dễ dàng đầu hàng người hơn nữa mặc dù đầu hàng hắn cũng sẽ không tiếp nhận cơ hội đã cho thì sẽ không lại cho hắn có sự kiêu ngạo của chính mình lâm siêu chậm rãi xoay người lại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn may là lúc trước ở lúc chiến đấu ạ nụ bị sẽ thỉnh thoảng từ một ít kích sắt vương thú thi thể bên trong rút lấy máu tươi bổ sung tế bào nguồn năng lượng bởi vậy lúc trước nhìn như chiến đấu kịch liệt kỳ thực đối với hắn tiêu hao rất thấp mà bây giờ có viên thứ hai trái tim sau hắn có thể duy trì hoàng kim cự nhân trạng thái từ lúc trước hai khoảng ba phút đến hiện tại nhiều nhất có thể đạt đến mười phút kinh người thì hiệu không có nhiều lời phí lời cứ việc lâm siêu có rất nhiều vấn đề muốn còn muốn hỏi này con tội dân nhưng nghị cũng biết người sau sẽ không dễ dàng trả lời chỉ có thể hưởng phí hết chính mình hoàng kim cự nhân thời gian bởi vậy thấy cách lực đức chuẩn bị lần thứ hai xúc động xét đánh sau lâm siêu không do dự sau lưng hắc ban thu cánh nhanh chóng từ sống lưng bên trong mở rộng đi ra muốn giải quyết vị này cấp mười thể chất tội dân lâm siêu nhất định phải hỏa lực toàn mở mới được hô đen kịt cánh từ phía sau lưng đẩy lên huyết nha gen chiến giáp phía sau lưng vị trí rút đi lộ ra ra hơn một nửa cái phía sau lưng hắc ban thu cánh nhanh chóng triển khai lớn lên ước mười lăm mười sáu m độ dài tỏa ra cổ lao hung thú khí t ứ c ở cánh vây quanh dưới phảng phất lâm siêu là do một con hung thú biến hình mà đến tràn ngập thao thiên sắc khí hắc ban thu cánh thú chiều phía sau hoang dã một chỗ không đang chú ý phế tích trên lầu cao đứng một đạo thon thả cao gầy bóng người tinh tế màu đen cao cùng hoa sấn đặt bút viết trực thon dài đứng phế tích cao lầu biên giới vị trí phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đưa nàng đẩy lên dưới lầu ở trên bả vai của nàng nàng út sấp một trắng như tuyết lông bù xù mèo nếu như có người ở này ngay lập tức sẽ nhận ra vị này tuổi tắc bất quá khoảng chừng hai mươi nữ tử chính là châu á liên minh minh chủ tân nguyệt nữ vương giờ k h ắ c này lười biếng nằm nhoài nàng vai đẹp trên bạch miêu đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến giật mình nhìn phương xa hắn dĩ nhiên có hắc ban thú cánh là gen nhân bản hay là thật hắc ban thú triệu băng băng dùng một tám lần kính viễn vọng phóng tầm mắt tới xa xa nàng thị giắc kém xa bạch miêu mạnh mẽ như vậy bạch miêu ánh mắt phức tạp khi thì âm trầm thô bạo khi thì thường cảm tiếp hận nói hắc ban thú chính là sơ đại tứ đại ác thú một trong tín ngưỡng hai tử hơn nữa là tín ngưỡng duy nhất trực hệ huyết thống nói a hắc ban thú năm g i ữ tín ngưỡng một phần trăm sức mạnh một phần trăm triệu băng băng để ống dòng xuống giật mình nhìn nó nói hắc ban thú có mấy cấp sức mạnh lẽ nào là cấp mười bạch miêu nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói nếu như là thời điểm chín nên miễn cưỡng có sơ đại thần vương sức chiến đấu cũng chính là mười bốn cấp trái phải mười bốn cấp triệu băng băng con người thu nhỏ lại thú t r i ề u phía sau nơi nào đó ẩn đi gợn sóng kết giới bên trong mười mấy bóng người đứng ở chỗ này mặc trên người tô màu điều nhất trí chế phục dẫn đầu là một vị kim sắc quần áo thường thanh niên khí vũ hiên ngang đẹp trai tiêu sái băng tuyết điêu khắc khuôn mặt nhưng lạnh lùng dị thường trong tay cầm lấy một kỳ lạ vật thể như kiểu cũ kính viễn vọng phóng tầm mắt tới nào đó một phương hướng đ ỗ n g nhiên một thanh âm bay vào này đả hẩn đi kết giới bên trong vang vọng ở tất cả mọi người như tế lang phong để thanh vũ đoàn lui lại thanh âm này vang r ộ i lạnh lùng như ngồi ở vương trên ghế quân vương tất cả mọi người hơi run run ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia kim sắc quần áo thường thanh niên chờ đợi hắn mệnh lệnh lăng phong hơi run run hỏi tại sao có biến cố thanh âm kia lần thứ hai vang vọng nhưng nhiều hơn m ấ y phần không thể nghi ngờ ý l ệ n h lăng phong hơi thay đổi s ắ t mặt ngẩng đầu nhìn kết giới bên ngoài vô số thú triều cùng đứng vững từng con từng con to lớn vương thú bóng người cầm thật chặt nằm đấm nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói lui binh những người khác nhìn nhau ngầm hiểu ý địa không có hỏi nhiều tuần hoàn hắn mệnh lệnh chuẩn bị lên cách lực đức ánh mắt lãnh khóc nhìn thấy màu đen c á n h thì bên trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc mơ hồ cảm thấy chuyện này đối với cánh trên khí tức có chút quen thuộc nhưng nhất thời nhưng không nhớ ra được chỉ có thể âm thầm lưu ý ở xung quanh cơ thể bày xuống một tia c h ớ p cương cháo điện cao thế lưu bao phủ toàn thân như vậy biện pháp hắn nhất giống như chỉ đối với cùng đẳng cấp những khác đối thủ mới sẽ thật tình như thế có thể thấy được giờ khắc này đối với lâm siêu kiên kỵ sâu bao nhiêu lâm siêu nhìn cách lực đức trên người bày xuống cao áp lôi điện vòng bảo vệ sắc mặt khẽ biến thành lạnh lúc trước dựa vào nắm đấm cùng man lực có thể dễ dàng giết chết vương thú nhưng giờ khắc này cùng thực lực xê xích không nhiều cường giả chiến đấu binh k h í tác dụng tính liền thể hiện ra chỉ bằng vào tay không ở c h ạ m được cách lực đức lôi điện vòng bảo vệ thì sẽ toàn thân ma túy chẳng khác gì là chủ động đi gọi xét đánh lâm siêu tâm tư cấp tốc chuyển động dựa vào tay không là tuyệt đối không được cổ thương chất liệu như kim mà không phải kim không biết có thể hay không dẫn điện trước đây cũng không có khảo nghiệm qua hơn nữa đã bẻ gãy lực s á t thương giảm mạnh ở lâm siêu suy tư phe tấn công pháp thì cách lực đức đã xuất x u ấ thủ t trước giơ tay xúc động đỉnh đầu mây đen còn như lôi điện chúa tể từ mây đen bên trong vang vọng tiếng sấm ầm ầm đồng thời bắn mạnh dưới bảy t á m đạo tử sắc yêu dị điện quang điện áp cực cường không phải đơn giản lôi điện v ố n mà là bị cách lực đức từng cường hóa lôi điện vèo lâm siêu bóng người loáng một cái vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n su c o n hát ban t h ú cánh nhanh như q u a n g ảnh trong nháy mắt thoát ly lôi điện phạm vi bảy tám đạo lôi điện tất cả đều nổ không để cách lực đức khỏe miệng hơi co giật lâm siêu bóng người xuất hiện ở ngoài trăm thức trên bầu trời nhìn cách lực đức bên ngoài cơ thể lôi điện vòng bảo vệ lông mày chăm chú n h ă n lại cảm thấy vô cùng vướng tay chân chẳng lẽ nói muốn giờ khắc này trở về tinh thành mượn dùng kỵ lang thiếu nữ trong tay này thanh nói a là bắc âu vương cự kiếm nhưng là ai biết thanh kiếm kia có phải là dẫn điện chẳng lẽ muốn dùng r a lệ nguyên tử lâm siêu nghĩ đến đóng băng sơ đại thâm huyền nữ vương phương pháp nếu như có thể đem cách lực đức đóng băng liền có thể dễ dàng kích xác nhưng là lâm siêu không xác định phía trên chiến trường này có hay không những khác t ổ n đang chăm chú nơi này một khi lệ nguyên tử bạo lộ ra bị những khác c ầ n nút tội dân biết đem sẽ khiến cho không ít tội dân mơ ước như vậy vừa đến coi như hắn sức mạnh mạnh hơn cũng khó có thể bảo vệ tinh thành trừ phi hắn ngày đêm t ỏ a c h ấ n ở trong căn cứ vĩnh viễn không rời đi binh khí không dẫn điện binh khí lâm siêu đầu góc nhanh quay ngược trở lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến từ bắc cực trong băng cung thu được lượng lớn vật phẩm mấy ngày nay chỉ vội vã thu dọn phân loại một hồi bên trong liền có không ít không dẫn điện binh khí cứ việc đại đa số đều là cấp s binh khí khắc chương 552, binh khí ưu thế chương 557, b i n h khí ưu thế vèo lâm siêu bóng người loáng một cái né tránh cách lực đức lôi điện công kích trong nháy mắt kéo dài hơn hai trăm mét khoảng cách nhanh chóng móc ra chiến r i á p bên trong chết một chứa đồ khí mở ra chỉ thấy bên trong khắp nơi lâm lang binh khí liệt bại ở bên trong trên đài đá đao kiếm côn đồng thương cung truy mâu mọi thứ đều có còn có một chút lâm siêu không nói ra được tên kỳ lạ binh khí đối địch bạc thương cách lực đức nhìn thấy lâm siêu mở ra chứa đồ khí đoán được hắn muốn móc ra binh khí ha ha cười nói dù sao cũng là một đứa con nít cao thủ binh k h í đều là bên người mang theo làm sao phóng tới chứa đồ khí bên trong ngươi còn muốn cho ta lấy ra nói xong toàn thân lôi điện đột nhiên cuồn cuộn kích thích ra hơn trăm đạo nhảy đánh lôi hồ lâm siêu k h ẽ to mày bóng người nhanh c h ó n g tiềm lượng tiếp tục hướng phía trước phương bay đi h i u muốn rời đi cách lực đức đông hét lớn một tiếng đỉnh đầu mây đen ầm ầm ầm nổ vang ở mây đen bao phủ xuống khu vực này bên trong điện tử dị thường sinh động đ ỗ n g nhiên bay lên bốn đạo lưới điện như vách tường giống như vây quanh chu vi gần năm trăm mét phạm vi đem s ắ p bay ra lâm siêu ngăn cản trở về ha ha tiếp tục chạy a cách lực đức đầy mặt cười to tâm tình mang theo vài phần trêu tức trải qua này một đường lần theo cùng lâm siêu vẻ mặt hắn đã đại thể phán đoán ra lâm siêu tuy rằng sức mạnh thân thể tăng cường đến đáng sợ nhưng năng lực nhưng không cao không cách nào cùng năng lực của chính mình chính diện chống lại nhìn chu vây lại lưới điện lâm siêu sắc mặt k h ẽ biến thành lạnh đ ỗ n g nhiên đem chứa đồ khí mở ra không lo được đi tinh tế chọn cái nào kiện binh khí là không dẫn điện đưa chúng nó tất cả đều khuynh đổ ra hào hào hào hơn mấy trăm ngàn các dạng binh khí từ trên trời giang xuống rơi trên mặt đất lâm siêu một bên lưu ý cách lực đức công kích nhanh chóng né tránh quả cầu xét một bên nhìn quét những này rơi xuống mà xuống binh khí rất nhanh tìm tới một nhìn như không phải vàng tự ngọc trường kiếm lực lượng tinh thần hơi động cách không thu tới muốn binh khí cách lực đức nhìn thấy mưa rơi rơi xuống mà xuống binh khí lạnh rên một tiếng giơ tay trộm tới đem đỉnh đầu mây đen bên trong ấp ủ lôi điện ầm ầm làm nổ mà xuống tất cả đều nát tan đi vô số điện quang bạo tạp mà xuống số lượng dày đặc đem lưới điện bên trong năm trăm mét phạm vi hầu như toàn bộ bao phủ cứ như vậy bất luận lâm siêu tốc độ nhiều khối đều khó mà tránh né trừ phi đột phá lưới điện ngăn cản bay ra càng xa hơn khoảng cách nhưng lưới điện trên ẩn chứa lực s á t thương không kém chút nào những này lôi điện vèo lâm siêu bóng người loại lên không lo được vồ lấy binh khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi ầm ầm ầm lượng lớn lôi đ ỉ n h trên mặt đất nổ tung đem phía dưới lảo đà lảo đảo phế tích nhà lớn trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn trên mặt đất một mảnh cháy đen thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ tất cả đều hủy diệt cách lực đức túi đầu nhìn lại nhưng không có nhìn thấy lâm siêu bóng người không khỏi vọng bốn đạo lưới điện cũng không có bị xuyên thủng lỗ thủng hơn nữa hắn cũng không có cảm nhận được lưới điện bị hao tổn nói rõ lâm siêu còn ở khu vực này lẽ nào là chui vào thổ nhưỡng bên trong sắc mặt hắn âm t r ầ m lại tuy rằng lâm siêu nắm giữ loại thứ ba năng lực độ khả thi rất thấp nhưng cũng không phải là không có khả năng hơn nữa nham thạch năng lực vừa vặn là lôi điện năng lực khắc tinh vèo ngay ở hắn túi đầu kiểm tra mặt đất dấu vết thì đông không t r u n g bóng đen lóe lên cấp tốc lướt về p h í a t r ê n mặt đất rơi xuống mấy trăm kiện binh khí chính là lâm à l siêu Lầm siêu tự nhiên không có nham thạch năng lực lúc trước bất quá là dùng bên người mang theo để mia bi thương tiến vào những khác thời gian điểm cho nên mới tránh thoát cái kia một vòng lôi điện oanh tạc nếu không là cách lực đức toàn thân có lôi điện vòng bảo vệ vừa nãy tuyệt đối là một tuyệt hảo đánh lén cơ hội nhìn mặt đất mấy trăm kiện binh khí lâm siêu có chút đau lòng cùng sắc mặt khó coi lúc trước từ chứa đồ khí bên trong đổ ra binh khí ít nhất có hơn một nghìn kiện giờ khác này nhưng chỉ còn dư lại khoảng một nửa có thể thấy được còn lại binh khí tất cả đều ở lôi điện dưới phá hủy trên mặt đất ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít binh khí cháy đen tàn nhẫn phải biết những binh khí này kém cỏi nhất cũng là cấp bảy s cấp binh khí a tuy rằng trong lòng đau lòng nhưng lâm siêu vẫn là không thể không cảm tạ một hồi cách lực đức trải qua hắn lôi điện l à n h tạc đào thải đi một phần binh khí c ũ nhưng g đỡ p ả phải i đi tuyển chọn tỉ mỉ cái nào kiện binh khí là không dẫn điện. Bởi lại binh nghi điện, điện với kia tiêu diệt, đại đa số là dẫn điện hắn chọn khí không những khí không chút không hoặc tính hơn chục chất. những hủy chất, h tuyển nào dẫn còn này, ngờ nào dẫn dẫn ngân còn lần dẫn n đều đa tỉ vật vật mấy cao mỉ Mà là là là là so bị vì số bởi vì dẫn điện tính không đủ trôi chảy mà vừa n ã y lôi điện vườn cực cao điện áp quá lớn dẫn đến những này dẫn điện binh khí không kịp truyền điện lực liền bị nổ tung lại như hồng thủy lúc bộc phát một nước tiểu quản đổ ở phía trên tự nhiên là khó có thể sơ tán vượt qua chịu đựng dòng nước dẫn đến ống nước bạo liệt bởi vậy này trên mặt đất binh khí lâm siêu hoàn toàn có thể chia làm tam loại đệ nhất loại là dẫn điện tính cực kỳ ưu tú chất siêu dẫn vật chất chế tác binh khí đệ nhị loại là hoàn toàn điện lực vật cách điện chế tác binh khí đệ tam loại là có bình thường dẫn điện tính nhưng bởi bản thân hợp thành cái khác chất liệu quá mạnh mẽ quá kiên cố vì lẽ đó không có bị phá hủy binh khí muốn phân biệt ra được đệ tam loại binh khí rất đơn giản chỉ cần xem bên trên có hay không lôi điện h o à n h tạc quá dấu vết là được lâm siêu đang tránh né đến những khác thời gian điểm thì cũng đã đem trên mặt đất hết t h ể binh khí vị trí cùng dáng dấp tất cả đều thấy rõ cùng ghi nhớ trong đó thuộc về đệ tam loại binh khí có hơn một trăm kiện mặt trên có hoặc nhiều hoặc ít cháy đen dấu vết có chất liệu kém một chút điểm tuy rằng không có bị phá hủy lưới dao nhưng có lên hầu như là báo hỏng ngoài ra còn lại hơn 400 kiện binh khí nhưng là mới t ì n h muốn từ này hơn 400 kiện trong binh khí phân biệt ra được cái nào kiện là chất siêu dẫn chất liệu chế tác cái nào kiện là vật cách điện chất liệu chế tác biện pháp lâm siêu đã nghĩ đến chỉ cần thông qua tự thân ma sát tính điện liền có thể kiểm tra đi ra chất siêu d ẫ n có thể dễ dàng truyền mà vật cách điện thì lại không cách nào lâm siêu từ xuất hiện đến đánh về phía binh khí quá trình cực kỳ đột ngột Cách lực Đức chú ý tất cả đều tập trung ở thổ nhưỡng hoàn không không chờ hắn trong nháy mắt khi phản ứng lại. Lâm đều ý tất tập trung trong, toàn tới trên trung, trong Siêu bên ngờ còn n ở yếu mắt Lâm nắm hắn, tốc tóc khi kiện khí phản nhanh hơn hắn. Đã nắm lấy 6, 7 kiện binh khí nhanh chóng h lại. Siêu i ứng còn cùng lấy c độ đã ở n trên rắp sát ma mạ q a Yếu ớt điện lưu cùng đốm l ử a từ trong đó hai cái binh khí thượng lưu quá vô cùng yếu ớt nhưng lâm siêu vẫn là bắt lấy lập tức đem này hai cái binh khí bỏ lại nắm lên trong tay còn lại bốn cái binh khí phân biệt là hai cái chiến đao một cây t h ư ờ n g một cây đ o ạ n kiếm lâm siêu thích nhất binh khí tự nhiên là t h ư ờ n g đem hai cái chiến đao cùng đ o ạ n kiếm xuyên ở sau lưng chiến giáp danh bên trong gen chiến giáp chỗ tốt chính là ở kiểu dáng có thể theo chủ nhân lựa chọn mà như thường thay đổi g i ế tìm t tới thích hợp binh khí sau lâm siêu lập tức hướng cách lực đức cấp tốc lao đi trong tay cổ t h ư ờ n g trong nháy mắt tỏa ra khác nào một đạo màu bạc lưu tinh đúng là mình tự nghĩ ra thương pháp ngân điện muốn chết cách lực đức nhìn thấy lâm siêu tìm tới binh khí sắc mặt âm c h ầ m lại quắt lên một tiếng lớn toàn thân lôi điện trường lực đống nhiên tăng cường giơ tay lên bên trong chiến đao trước mặt chém giết tới vảnh binh khí đụng vào nhau đúng lâm siêu trong tay trường thương trực tiếp bẻ gãy lại bị cách lực đức chiến đao trực tiếp chém thành hai đoạn đâm vào lôi điện vòng bảo vệ bên trong đầu súng lăn lộn bay ngược ra ngoài bắn về phía cách đó không xa lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt vội vàng lùi về sau ném mất b ă n g súng trở tay rút ra sau lưng một cái chiến đao tiếp tục đón nhận cách lực đức chiến đao v â n h tương đồng địa quen thuộc thanh âm vang lên cây chiến đao này va chạm đến cách lực đức chiến đao thì nhất thời bị cắt đứt lại như chỉ tiết làm như thế ha ha nắm một ít đồng nát sắc vụn cũng muốn cùng ta đấu cách lực đức ở sửng sốt một chút sau ngửa mặt lên trời cười lớn lên đây chính là lâu năm thần linh gốc gác mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại thiên tiêu vô song tài nguyên vĩnh viễn là trọng yếu nhất mà tài nguyên liền bao quát lực lượng vũ trang trở lại cách lực đức đại cười nói lâm siêu móc ra khắc một cái chiến đao đón nhận và ảnh vẫn như c ũ là một đạo c ắ t đức ha ha ha cách lực đức cười đến nước mắt đều mau ra đây như vậy thoải mái chiến đấu hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được hiếm thấy tao ngộ một để hắn kiêng kỵ đối thủ nhưng xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn giao thủ một hiệp liền chặt đoạn đối phương một món binh khí loại này thoải mái làm cho hắn nhất quét mù mịt cười đến không ngậm mồm vào được lâm siêu trầm mặc không nói nắm lên sau lưng đ o ạ n kiếm đầu ném qua này thân kiếm quá ngắn mặc dù có thể lên tới lôi điện vòng bảo vệ bên trong cũng không cách nào chạm được cách lực đức thân thể đơn giản khi phi tiêu dùng cách lực đức dễ dàng g ơ lên chiến đao đỡ sau đó một đao chặt đứt đ o ạ n kiếm lần thứ hai cười to lên lâm siêu lùi trở về trên mặt đất nhanh chóng nắm lên dưới chân binh khí kiểm nghiệm một hồi là chất siêu dẫn chất liệu vẫn là vật cách điện chất liệu đem chất siêu dẫn chất liệu vứt qua một bên vật cách điện chất liệu binh khí t r ộ n vào trong tay tiếp tục hướng cách lực đức nào tới vảnh lại chém đứt một thanh trường kiếm v ẹ o lâm siêu tiếp tục ra tay vảnh lại một cái chiến đao bẻ gãy tiếp tục cong đúng một cái phủ đao dáng dấp binh khí cùng cách lực đức trong tay chiến đao chống lại cùng nhau dĩ nhiên không có tại chỗ bẻ gây mà là chống lại hạ xuống chỉ là ở cái này phủ đao l ư ớ i dao trên nhưng có một ránh chỉ là một đòn liền đem phủ l ư ớ i dao khẩu đánh xấu cách lực đức s ư ớ n g sở gầm thét lên mạnh mẽ chém tới lâm siêu nâng đao chống đối và n h phủ binh đao khí nhất thời bẻ gây lâm siêu chỉ có thể lui trở về trên đất lần thứ hai tìm kiếm nhưng là này hơn bốn trăm kiện trong binh khí bài trừ chất siêu dẫn chất liệu binh khí lại bài trừ độ dài không đủ binh khí dĩ nhiên chỉ còn dư lại mấy chục thanh binh khí có thể cách lôi điện vòng bảo vệ công kích được cách lực đước rất nhanh ở giao thủ mười mấy hiệp sau này mấy chục kiện binh khí cũng tất cả đều báo hỏng trong đó phẩm thứ cao nhất vẫn là này thanh phủ binh bao khí có thể chống lại một hồi còn lại tất cả đều như trang giấy giống như bạc nhược một hồi l i ề n đoạn lâm siêu ánh mắt bốn phía quét tới cuối cùng rơi vào cái kia hơn một trăm kiện cháy đen dấu vết binh khí trên lúc này nắm lên những binh khí này khi phi tiêu đầu ném qua v è o v è o vèo từng đạo từng đạo binh khí bắn mạnh mà ra lấy lâm siêu lực cánh tay ném mạnh sức mạnh thậm chí so với tự mình vùng vẫy sức mạnh còn mạnh hơn khuyết điểm duy nhất chính là không đủ linh hoạt đa dạng cách lực đức cười lạnh một tiếng d ơ lên chiến đao chống đối Cong. lâm siêu ném mạnh binh khí khuấy động ở chiến đao nhận trên mặt kịch liệt sức mạnh chấn động đến mức cách lực đ ứ t cánh tay vi ma nụ cười trên mặt hắn nhất thời vừa thu lại hơi thay đổi sát mặt lâm siêu sức mạnh với hắn cách biệt không có mấy toàn lực ném mạnh binh khí tốc độ hắn rất khó tránh thoát khỏi đi chỉ có thể chống lại những này có chứa cháy đen dấu vết binh khí chất liệu so với lúc trước những kia cao hơn nhiều lâm siêu liên tục ném mạnh mười mấy thanh sau chỉ có một thanh đ o ạ n thương đánh vào cách lực đức chiến đao nhận trên mặt bẻ gây còn lại tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là chưa kịp binh khí đàn hồi rớt xuống liền bị cách lực đức đưa tay trổ tới h i ệ n nhiên là không muốn để cho lâm siêu lần thứ hai thu về vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t g ổ c ả n xù con tiếp tục ném mạnh thật c h ậ m lâm siêu lần thứ hai chụp vào phụ cận một đạo kỳ dị quái đản cháy đen binh khí mới vừa vừa đến tay đ ỗ n g nhiên cảm giác vượt quá dự liệu được trầm trọng dĩ nhiên không có lập tức nắm lên là nó lâm s i ê u hơi kinh ngạc nhận ra cái này to con lúc trước ở thu dọn thì cái này trò chơi liền cho hắn ấn tượng sâu sắc chỉ thấy nó dài chừng sáu mét đặt đến âu châu cổ lão kỵ thương độ dài nhưng nó nhưng không giống thương mặt ngoài cháy đen khó coi hơn nữa vô cùng t r ắ n g kiện quanh co khúc co hữu nhất định phải hình dung lại như một đoạn đốt cháy khét thụ cái đây là từ binh khí trên đài cùng quyển quét xuống đến binh khí lâm siêu ở phân loại thời điểm xem vật này đủ cứng rắn lại đủ trầm trọng liền tạm thời phân chia đến binh khí chứa đồ khí bên trong ồ phía trên này không có mới mẻ cháy đen lôi nổ dấu vết lâm siêu ôm lấy vật này hơi kinh ngạc lúc trước không có nhìn kỹ phía trên này tuy rằng nhìn qua ngâm đen cũng không phải mới mẻ cháy đen dấu vết hơn nữa không có nhiệt độ cảm giác thô giáp hơn nữa lạnh l é o khắc chương năm trăm năm mươi ba đập chết chương năm trăm năm mươi tám đập chết s i s ì ở lâm siêu đánh giá này ngăm đen kỳ lạ binh khí thì cách lực đức được thở dốc k h ẽ hở toàn thân bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt địa lưu nồng nặc lực lượng sấm xét ở bàn tay của hắn hội tụ hóa thành một đạo sấm xét màu tím xiến xích lượn lờ bùm bùm ánh chớp mạnh mẽ quật hướng về trên mặt đất lâm siêu mũi tên đông bắc chỉ cần này đạo lôi đình xiềng xích dính vào lâm siêu thân thể hắn lôi i ề n đỉnh đầu mây đen bên trong sẽ lập l tức đem đầu mây điện ỉ n cùng trong h thể cơ đ lưu, tất cả xiềng xích tốc độ kém xa thuấn phát lôi đ ỉ n h nhanh nhưng thắng ở tiết kiệm tế bào nguồn năng lượng hơn nữa xiềng xích linh hoạt đa dạng chiếm cư không gian lại nhiều hắn không cầu có thể chuẩn xác địa quật đến lâm s i ê u chỉ cần có thể dính vào một chút là được lâm s i ê u tuy rằng đang quan sát trong tay ngâm đen binh khí nhưng sự chú ý nhưng thủy chung ở cách lực đức trên người đông dương đem quyết tâm ôm lấy trong tay ngăm đen kỳ lạ binh khí hướng về trước mặt đánh đánh tới t ử s ắ c xiềng xích đập đánh tới vảnh tử quang nổ tung giống như thật giống như lôi đình xiềng xích đ ỗ n g nhiên bị đập tan đoạn đến chỉ còn dư lại một nửa không tới lâm siêu ánh mắt sáng lên cánh tay của hắn không có nửa điểm điện lưu cây này bề ngoài xấu xí ngăm đen kỳ lạ binh khí dĩ nhiên là không dẫn điện binh khí chỉ mong ngươi rất cứng lâm siêu đọc thầm một tiếng cánh tay ôm chặt lấy ngăm đen t h ủ cái giống như binh khí bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất bay vụt mà lên giơ lên thật cao ngăm đen t h ủ cái giống như binh khí hướng về lôi điện vòng bảo vệ mặt sau cách lực đức phủ đầu ném tới muốn chết cách lực đức phẫn nộ đến gầm nhẹ một tiếng giơ lên đỏ sầm chiến đao tà liêu chém tới vụ kim loại run rẩy hoang long thanh đột nhiên vang lên thật lâu không tiêu tan chỉ thấy cách lực đức nắm chặt trôi đao hổ khẩu nổ bể ra đến kim s á c máu tươi ròng ròng mà ra hầu như không cầm được trôi đao cả người cũng ở sức mạnh khổng lồ thúc đẩy dưới về phía sau bay ngược ra mấy chục mét mới dừng lại đầy mặt vẻ khó tin lâm siêu mượn lực lùi về sau một đoạn ngắn khoảng cách túi đầu nhìn tới trong tay ôm ngăm đen kỳ lạ binh khí dĩ nhiên là không mất một sợi tóc tuy rằng binh khí này xấu xí cực kỳ nhưng là chất liệu dĩ nhiên lạ kỳ n ạ n h Được. lâm siêu ủng hộ một tiếng ôm lấy cây này ngăm đen t h ủ cái giống như binh khí hướng cách lực đức lần thứ hai nào tới cách lực đức khiếp sợ nhìn lâm siêu trong tay ngăm đen vật thể đây cơ hồ không thể xưng làm binh khí bởi vì nhìn qua quá như một đoạn bị lôi nổ quá cây khô nhưng là chính mình chiến đao không những không có chặt đứt nó trái lại vết đao mơ hồ vòng lại lại đây cây này đổ vật dĩ nhiên so với mình chiến đao còn nạnh đáng chết hán tức g i ậ n xuất đao đón lấy lâm siêu cong cong ngăm đen vật thể cùng chiến đao kịch liệt g i a o đánh nhau cái gọi là dài một tấc một tấc mạnh tuy rằng bàn về kỹ năng vật luộn xảo lâm siêu không hẳn có thể mạnh hơn cách lực đức vị này lâu năm tội dân nhưng có vi mô thị giác dự phán phụ tá lại phối hợp hắc ban thu cánh siêu cấp tốc độ cùng với trong tay tráng kiện ngăm đen binh khí trong lúc nhất thời dĩ nhiên chiếm cứ ở thượng phong phá lâm siêu gầm nhẹ một tiếng cánh tay phải sức mạnh nô lên ẩm cách lực đức giơ tay lên bên trong chiến đao chống đối lại bị năm g đen binh khí trên quần g mánh sức mạnh rung động đến n o n g nóng run rẩy mới vừa khép lại không ít hổ khẩu lần thứ hai nước toát ra lâm siêu càng chiến càng mạnh ôm năm g đen binh khí điên cuồng bạo tạng oành oành cách lực đức liên tục lùi về phía sau càng chỉ có chống đỡ năng lực mười mấy hiệp bên trong không có ra tay tiến công quá đáng chết đáng chết đáng chết cách lực đức trong lòng ất ứ c phẫn nộ đến viền mắt lồi ra dường như muốn tươi sống chừng chết lâm siêu nhưng làm sao bị lâm siêu trong tay ngâm đen binh khí tạp đến mức hoàn toàn vô lực phản kháng cảm nhận được trong cơ thể không nhiều tế bào nguồn năng lượng lâm siêu hít một hơi thật sâu ôm lấy ngâm đen binh khí bỗng nhiên kéo dài khoảng cách toàn thân tế bào nguồn năng lượng quần quận mà ra đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao thời khắc sau đó hết tốc lực bắn mạnh mà ra ẩm không khí phảng phất va nổ hắc ban thú cánh hết tốc lực vỗ tốc độ đạt đến một mức độ khiến người nghe kinh hãi đặc biệt là phối hợp lầm siêu tốc độ tăng cường hầu như vượt qua cách lực đức thị giác bắt giữ cực hạn chỉ có thể nhìn thấy bôi đen quang x ẹ t qua cách lực đức con ngươi co rút lại trận to hai m ắ t khó có thể tin mà nhìn lầm siêu tốc độ như vậy hắn không chút suy nghĩ quá mặc dù là sơ đại cự nhân thần linh đều khó mà đạt đến ở này phần nghìn giây trong lúc đó trong đầu của hắn như có một tia điện xẹt qua trong giây lát nhận ra lâm siêu sau lưng giữ tợn cánh đến tột cùng đến từ vật gì trong lúc nhất thời toàn thân hắn lạnh lẽo hô lâm siêu trong tay ngăm đen binh khí bạo đập về phía hắn ở hắc ban thu cánh đái động hạ sức mạnh đạt đến đ ỉ n h phong hoàn toàn vượt qua cấp mười một thậm chí đạt đến cấp mười hai cực hạn a a a cách lực đức tuyệt vọng mà giữ t ậ n địa ngửa mặt lên trời thét dài tóc thai rối bời toàn thân c u ộ n c u ộ n ra nồng nặc đ i ệ n lưu gầm h ế t lên cùng chết đi ẩm ngăm đen vật thể phủ đầu bạo tạp mà xuống xuyên qua lôi điện vòng bảo vệ mạnh mẽ đập về phía cách lực đức lồng ngực hắn d ơ lên chiến đao ở nguồn sức mạnh này dưới bị đẩy đến va hướng mình cùng lúc đó cách lực đức toàn thân điện lưu tràn vào đến lôi điện vòng bảo vệ bên trong vòng bảo vệ phạm vi đột nhiên mở rộng đem lâm siêu lung chụp vào trong sau đó ẩm ẩm muốn nổ tung lên ẩm bạo tạc lôi điện từ trường bên trong cách lực đức thân thể tầng tầng bay ngược mà ra thẳng tắp tạp trên mặt đất bắn lên một h ồ lớn bộ mặt hoàn toàn sụp đổ xuống lồng ngực đồng dạng ao nước ra đến máu tươi từ mũi cùng trong miệng hoành chảy ra trong tay đỏ sậm chiến đao đã chết loan nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện chiến đao chính lấy nhỏ bé phạm vi dần dần khôi phục thẳng tắp có thể thấy được rèn đúc chất liệu bên trong hỗn hợp có ký ức kim loại ở cách lực đức bay ngược ra đến không bao lâu không trung rơi xuống một bóng người khác nói chuẩn xác là nửa bên thân thể tàng thế chính là lâm siêu nhìn thấy rơi xuống mà xuống lâm siêu nằm trên đất bộ mặt sụp đổ cách lực đức vai nước ra đến trong miệng phát sinh khàn khàn tiếng cười ta ta thắng vẫn là ta thắng ha ha ha. nợ nụ cười hai tiếng nhẹ nhàng ho khăn lên l ệ c h cạch lúc này một tảng đá rơi xuống ở trên một tảng đá khác phát sinh thanh â m vang lên cách lực đức tiếng ho khan hốt rừng hắn mở mắt ra sụp đổ con mắt khó khăn vọng hướng về phía trước nơi đó chỉ còn dư lại nửa bên thân thể tàn phế lâm siêu trong tay vẫn như cũ ôm cái kia ngâm đen binh khí chống đỡ lấy một bước nhảy một cái địa đi tới mà cái kia máu thịt be bét nửa bên trên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính tại sống lại người, người. cách lực đức hoảng sợ trợn mắt lên phảng phất chết chìm nghẹt thở giống như vậy từ trên người người đàn ông này cảm thấy một luồng lạnh leo thấu xương cảm giác sợ hãi khi lâm siêu quải ngăm đen vũ khí đi tới cách lực đức trước mặt thì bị lôi điện phá hủy nửa bên thân thể đã hoàn toàn tái sinh màu da béo mập đỏ tươi chốc lát nữa màu sắc mới sẽ biến mất bình thường nhìn qua có chút quỷ dị chết đi lâm siêu ôm lấy ngăm đen binh khí d ơ lên thật cao ở cách lực đức hoảng sợ rít gào bên trong mạnh mẽ nện xuống ẩm mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động kim s ắ c máu tươi tiền bắn ra khi lâm siêu lần thứ hai rút về ngăm đen binh khí thì chỉ có thể nhìn thấy cách lực đức hoàn toàn sụp đổ phá nát thân thể đầu lâu nổ tung thành một đoàn kim s ắ c góc cùng xương cốt mặc dù là thần tính sinh mệnh vẫn cứ không có liền như vậy tử vong nhưng trong thời gian ngắn đã mất đi năng lực hoạt động giao cho ngươi lâm siêu đặt mông ngồi dưới đất cầm trong tay trầm trọng ngăm đen binh khí cũng ở một bên cảm giác được mấy phần vệ hoại vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản s ù c o n này con di tích tội dân so với c ờ dầu nổ còn gai góc hơn may là hắn bị vây ở di tích quá lâu sức mạnh trôi đi không ít thần tính tế bào chỉ có thể tăng cường gấp đôi cũng chính là sơ thần cảnh giới nếu như là thứ thần cấp tăng cường phòng trừng hắn cũng chỉ có thể dùng r a thất sắc ốc biển mới có thể đánh bại hắn kha kha giao cho ta a nu bị nhìn thấy cách lực đức phá nát thân thể không nhịn được liếm môi một cái từ lâm siêu trên cánh tay phải dối ra một cái bé nhỏ xúc tu đi tới cách lực đức trước mặt thì xúc tu phía trước n ứ c ra lộ ra một tấm sắc bén răng nanh miệng sau đó như thổi phồng cầu như thế cổ lớn đem cách lực đức cả người một cái căn xuống liên đ ố i trên mặt đất một chút cắt đá đồng thời nuốt vào cái này nuốt vào quá trình như xà ăn uống như thế khi cách lực đức trượt tới lâm siêu cánh tay phải thì thể hình đã thu nhỏ lại đến một bóng rổ lớn như vậy phảng phất xúc tu bên trong là cái máy hơi ép kha kha chờ ta tiêu hóa hết người này thần lực tuyệt đối có thể khôi phục nguyên bản chủ thần cấp a nu bi có chút hưng phấn nói rằng lâm siêu khẽ gật đầu lúc này mới giải trừ hoàng kim cự nhân trạng thái cũng thu hồi hắc ban thu cánh đứng dậy đem trên mặt đất vũ khí dồn dập nhặt lên bao quát bẻ gây cũng cùng nhau nhặt lên có thể trở về lô l ú c lại nên về rồi chương 554, lâm siêu sức hiệu triệu chương 559, lâm siêu sức hiệu triệu ầm ầm ầm khi lâm siêu chuẩn bị trở về tinh thành thì đột nhiên cảm giác mặt đất bắt đầu run rẩy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới con ngươi hoàng kim hóa chỉ thấy xa xôi nơi màu đen thú triều giờ khác này như thoát cương k h ố n thú tất cả đều chạy tư tán hoảng không chọn đường nương theo thú triều hoảng loạn lui lại đồng thời t ừ thú triều tuyến đầu mơ hồ truyền đến từng tiếng nổ vang tiếng vang trầm thấp ầm ầm như là đạn đạo oanh tạc âm thanh lẽ nào là bàn cổ tổ chức xem thời cơ không ổn đã lui lại a nu bị một bên tiêu hóa cách lực đức một bên kinh ngạc nói lâm siêu khẽ gật đầu cũng chỉ có như vậy giải thích bằng không có vương thú toa c h ấ n những này thú triều sẽ không như vậy tán loạn nói rõ trên chiến trường vương thú đã tất cả đều rút đi ẩm ẩm tinh thành trong vách trên sáu tòa đen kịt cự thú giống như pháo đài gầm thét lên oanh tạc đến phía trước thú triều bên trong không có vương thu xung phong chỉ dựa vào cao nguy vách ngoài liền có thể chống đối một trận những ngày thú triều bởi vậy phạm hương ngữ quả đoán mà hạ lệnh đóng đi nguồn sáng lồng phong hộ mệnh lệnh tất cả mọi người hỏa lực toàn mở những ngày thú triều cố nhiên đáng sợ nhưng chết đi quái vật nhưng là khả ái nhất quý giá tài nguyên a nếu như những kia vương thú đột nhiên trở về phạm hương ngự sẽ lần thứ hai mở ra nguồn sáng lồng phong hộ tận lực kéo dài đến lâm siêu trở về mà giờ khắc này vương thú không có mặt những này cao nhất bất quá là l ĩ n h chủ cấp thú triều ở trong mắt nàng hoàn toàn là một đống c h ồ n g phát triển tài nguyên b ạ o phạm đến trên đầu nàng không trả giá một chút là tuyệt đối không thể cùng lúc đó trong căn cứ khẩn cấp điện lực duy tu hệ thống khởi động hết thể điện lực thợ sửa chữa bị phân phối đến mỗi cái loại nhỏ thiết bị đi cấp tu mà một ít loại cỡ lớn thiết bị hư hao ít lúc trước cách lực đức điện lực từ trường chỉ là q u ấ y dày đến những thiết bị này cũng không có phá hủy bởi vậy khi cách lực đức rời xa sau căn cứ điện lực từ trường đã khôi phục ổn định hết thể màn ảnh một lần nữa sáng lên khi nhìn thấy trên màn ảnh bị lửa đạn tiếng nổ vang rền cả kinh hôn loạn tưng ơ bừng thú t r i ề u tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm lúc trước đột nhiên cắt điện để bọn họ đem cách lực đức lao tổ cùng hết thẻ tương quan nữ tính tất cả đều thân thiết thăm hỏi mấy chục lần giờ khác này nhìn trên màn ảnh nghiêng về một bên bại lui thú triều tất cả đều nhiệt liệt hoan hô lên thú triều bị đánh bại hiển nhiên là lâm siêu thắng lợi điều này làm cho bọn họ làm sao không cao hứng tiếc nuối duy nhất chính là không có chính mắt thấy được cái kia t r ẳ n g hình ảnh chiến đấu điều này làm cho rất nhiều người lần thứ hai thăm hỏi một phen cách lực đức mẹ để vương thu quần tất cả đều lui lại sao phạm hương ngữ trong đầu đ ố n g nhiên tiếp thu được bóng dáng c h u y ể n quay lại hình ảnh lúc trước ở lâm siêu trong tay may mắn còn sống sót vương thu tất cả đều quay đầu rời đi hoàn toàn rút khỏi kiếm các huyền phạm vi hướng về nam phương mà đi nàng ánh mắt hơi lấp lóe lập tức để bóng dáng ẩn núp lần theo đi tới nói không chắc có thể nhân cơ hội tìm tới bản cổ tổ chức tổng bộ tin tức ở trong đầu phân bố hạ lệnh sau phạm hương ngự ánh mắt lại một lần nữa trở lại vách ngoài trước trên chiến trường trận này thanh thế hùng vi chiến tranh hiện ra nhưng đã kết thúc còn lại chính là quét sạch giai đoạn không có vương thú xua đổi cùng bản cổ tổ chức khống chế những này mỗi cái không giống bộ tộc thú triều không có bất kỳ trật tự hoảng loạn địa chung quanh trốn thoan nhiệt độ cao lửa đạn khí tức cùng đạn đạo bức xạ hạt nhân để chúng nó bản năng cảm thấy sợ sệt chuẩn bị thu g ạ t trong căn cứ hết thể chiến bị nhân viên toàn bộ xuất kích phạm hương ngữ quả đoán ra lệnh không có vương thú tọa c h ấ n thú chiều đối với nàng mà nói chính là đưa tới cửa phong phú tài nguyên giờ khác này trong căn cứ tinh thần t ă n g vọt khí thế như cầu v ồ n g ở phạm hương ngữ mệnh lệnh lan truyền đến mỗi cái bộ ngành sau trong căn cứ không quân chiến cơ lục quân t r ù n g thản khai hoang chiến xa đạn đạo chiến xa chờ tất cả đều từ vách ngoài phía dưới mỗi cái sắt thép cự môn hạ điều động ở phía sau sân thắng truy kích t h ắ n g rồi chúng ta thắng trong căn cứ tất cả mọi người ngước nhìn màn ảnh không nhịn được rơi lệ mà khớp trải qua lúc trước triệt để tuyệt vọng đến thời khắc này kinh thiên lịch chuyển để bọn họ càng thêm cảm nhận được sinh mệnh đáng quý mà hết thể này thay đổi đều bắt nguồn từ một người phảng phất là lẫn nhau cảm ứng giống như ở trên màn ảnh phương xa trên bầu trời một bóng người bồng b ề n bay trở về quay chụp người khẩn cấp chụp hình co rút lại màn ảnh lập tức đưa ra này bóng người bộ mặt đường viền gần chiếu đặc tả lạnh lùng như phủ chính giống như con mắt thẳng tắp s ố n g núi dính đầy máu tươi chiến r á c chính là lầm siêu vào đúng lúc này toàn thành ồ lên ồn ả o vô số tiếng hoan hô vang vọng căn cứ tất cả mọi người giơ tay lên thỏa thích cuồn hô phát tiết trong lòng cự vui mừng thật lớn để một ít ca tính bình tĩnh giả cũng cảm nhận được người đàn ông này kinh người mị lực phạm hương ngữ nhìn trở về lâm s i ê u trong lòng triệt để thở phào nhẹ nhõm liền bản thân nàng đều không có chú ý tới con mắt của nàng giờ khắc này càng toát ra mấy phần ôn nhu hiếm thấy lâm s i ê u từ trên trời giang xuống rơi vào vách ngoài mặt trên chu vi thủ thành tướng lĩnh khoảng cách gần địa nhìn thấy lâm s i ê u đầy mặt kích động đỏ lên nắm chặt nắm đấm tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được hưng ơ phấn cùng cảm động ở tại bọn hắn sau lưng trong căn cứ có thân nhân của bọn họ bằng hữu bao quát hai nạn sau nhận thức cùng chung hoạn nạn người yêu giờ khác này tất cả đều bởi vì nam nhân trước mắt mà được cứu vớt bao quát chính bọn hắn tuy rằng hận không thể nhào trên để diễn tả mình tôn kính cùng xích thành nhưng lâm siêu trên người tựa hồ có một luồng kỳ dị mị lực và khí chất để bọn họ không dám tự ý tới gần chỉ có xa xa mà nghỉ chân nóng g trông phóng tầm mắt tới giải quyết phạm hương ngữ lại cười nói lâm siêu khẽ gật đầu lúc này trong căn cứ bao phủ ra một luồng to lớn âm lãng chỉnh t ề mà văn g r ộ i có thể rõ ràng địa nghe thấy hô hoán nội dung ngươi bây giờ phỏng chừng là toàn bộ châu á hết thể nữ nhân muốn lấy được nhất nam nhân đây phạm hương ngữ ngậm lấy nụ cười đ ố n g nhiên nói rằng lâm siêu đối với nàng hài hước hoàn toàn không có l i n h hội t r o m t ĩ n h địa nhìn một lúc trong căn cứ sôi trào hoan hô cảnh tượng chậm rãi thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói châu á nhất thống kế hoạch có thể tiến hành rồi phạm hương ngữ hơi nhữ mày thư nhẹ nói thật là một mất mặt nam nhân lâm siêu liếc nàng một mắt sau đó nhìn phía hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ sắc mặt trước sau như một lạnh lùng nói quay lại đem lần này chiến tranh vì đê ô phục khắc trở lại mang về các ngươi tổ chức tin tưởng đây là thuyết phục bọn họ tốt nhất lời giải thích hắc quả phụ thiếu nữ miễn cưỡng gật đầu cảm giác tim đập không tự chủ được điệu tăng nhanh này đương nhiên không phải nàng đối với lâm siêu có cái gì đặc thù cảm tình bắt đầu sinh mà là giờ k h ắ c này lâm siêu trên người một cách tự nhiên tỏa ra sát khí quá nồng nặc nói còn như mệnh lệnh giống như vậy làm cho nàng cảm thấy khó có thể thở dốc cảm giác ngột ngạt ta biết rồi hắc quả phụ thiếu nữ hơi cúi đầu không nhìn tới lâm siêu ánh mắt k ỵ lang thiếu nữ đồng dạng khẽ gật đầu chỉ là bên trong mắt nhưng có một k i a tiểu tiểu không căm lòng lâm siêu quay đầu lại hướng về phạm hương ngữ nói qua mấy ngày ta đi gặp một chuyến bàn cổ tổ chức tổng bộ ở mấy ngày nay ngươi trước tiên ở trên tinh vong tạo thế có lần này chiến tranh sức ảnh hưởng tin tưởng không mấy cái căn cứ sẽ phản kháng thuận tiện để hứa tư lệnh cùng châu á liên minh liên lạc trên xem xem thái độ của bọn họ ta cũng chính có ý đó chờ ta ở trên tinh võng dùng ngươi danh nghĩa hiệu triệu thì thật chờ mong ngươi biển chữ vàng lớn bao nhiêu hiệu triệu nói đến chính sự nhi phạm hương ngữ vẻ mặt tưởng thật rồi mấy phần nhìn hướng về lâm siêu nói lại nói ngươi đã biết bản cổ tổ chức tổng bộ địa chỉ lâm siêu khẽ gật đầu nhẹ giọng nói này viên lũ ác tính ta sẽ nhổ ngươi không cần lo lắng châu á cái khác căn cứ hoặc tổ chức nếu như không muốn thần phục tiếp tục chống lại ngươi hay dùng biện pháp của ngươi giải quyết ta sẽ quyết định yên tâm đi vê đúp vê đúp vê đúp hổ cản su com phạm hương ngữ tự tin địa đạo lâm siêu đem nên bàn giao sự tình nói xong đông hướng về một bên hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi đi theo ta một hồi hắc quả phụ thiếu nữ vi lăng liếc mắt nhìn không có bị gọi đi kỵ lang thiếu nữ trong lòng có chút thấp thỏm nhưng vẫn là đi theo lâm siêu phía sau nhỏ giọng nói có chuyện gì sao lâm siêu không hề trả lời lực lượng tinh thần nâng lên thân thể bay lượn đến hướng về trong căn cứ bích trụ sở nhìn từ đỉnh đầu gào thét mà qua lâm siêu trong căn cứ tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt hô đi tới nơi ở sau lâm siêu để hắt quả phụ thiếu nữ tới trước chính mình phòng khách chờ đợi chính mình thì lại thu hồi huyết nha chiến đ giáp đi tới chính mình xa hoa bên trong phòng tắm nhảy đến quý gia tinh khiết trong nước thanh tẩy vết máu trên người cùng với khô cạn ở tóc trong khe hở mục nát t h ì nát chương 555, m ạ c h nước ngầm mãnh liệt chương 562, m ạ c h nước ngầm mãnh liệt tinh thành chuẩn bị thống trị châu á tin tức như bệnh độc giống như cực tốc lan tràn đến toàn bộ châu á các nơi nam phương một cái nào đó hoang tàn vắng vẻ quần sơn bên trong vùng rừng rậm cổ thụ che trời đứng vững khắp nơi gốc cây tàn diệp hầu như không có loài người sinh hoạt quá dấu vết mặc dù ở thời đại trước nơi như thế này cũng thuộc về nhân loại cấm địa bên trong tất cả đều là độc s à m á n h thú coi như là hoang dã sinh tồn chuyên gia cũng không dám mạo m ộ i tiến vào nhưng mà ở rừng rậm nơi sâu xa nhưng có một tòa cao nguy cung điện cùng cổ triều cung điện có chút sai biệt càng như một triều đình tế tự dòng họ địa phương xây dựng đến vô cùng đơn sơ tất cả đều là nham thạch xây mã thành không có bê tông trở công nghệ hiện đại khí tước miếu điện phía trên có hai cái sách cổ lao tự cổ môn ở miếu điện phía trên cung phụng một đạo tượng đá mình người đầu trâu bốn mắt tám cánh tay dưới chân là móng b ò bối có một đôi màu đen cánh khí thế uy vũ giờ khác này ở bức tượng đá này trước uy một vị màu xám cổ b à o ông lão toàn thân cổ trang trang phục g ầ y gò trên gương mặt tất cả đều là lồi lom chỗ trũng con mắt hẹp dài phối hợp hắn âm trầm khí chết khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run lao tổ trước mắt đã đến đại thai kỷ thiên hạ quái dày bệnh độc càng q u ấ y bây giờ ở ngài thổ địa dưới lại có người vọng tưởng thống nhất khắp nơi sức mạnh độc trưởng thiên hạ làm sao sức mạnh quá mạnh xa không phải chúng ta có thể địch mặc dù là ở đệ nhất kỷ nguyên thời kỳ cũng là cao thủ hàng ngũ ông láo á o xám nói chuyện vẻ nho nhã t r ê n lẫn cổ đại khẩu khí sắc mặt nhưng thủy t r u n g âm trầm nói vạn bối bất hiếu khẩn cầu lao tổ tứ ta vũ lực ta nguyện thể sống chết thủ hộ bộ tộc ta tuyết c h không hối túi đầu quy xuống lạy sau đó móc ra một cái sáng như tuyết truy thủ đưa bàn tay cắt đứng lên đến đem máu tươi nhỏ ở tượng đá dưới chân một đám t r ầ m kim bắt bên trong máu tươi rơi vào kim bắt sau màu sắc càng đ ỗ n g nhiên dần dần hóa thành màu đen cho tới khi máu tươi hoàn toàn đen k ị t sau ông lào h à o s á m bỗng nhiên nắm lấy kim bát ngửa đầu đem hắc huyết một cái uống vào ầm ầm miếu điện bầu trời mơ hồ có lôi đỉnh ầm ầm nổ vang p h ả n phất thần linh ở tức giận p h ạ m nhân mạo phạm đến h ắ n uy nghiêm mà ông lào hao sám nhưng túi đầu xương cốt toàn thân như phân liệt giống như vang rền tứ chi cũng vặn vẹo đến cực kỳ quái dị ở nam phương đối lập bắc phương một cái nào đó bao là trên thảo nguyên có một tòa cao vóc tuyết sơn tuyết sơn này chu vi mấy cái thành trấn nhân khẩu ít ỏi là lấy rất ít người sẽ đi tới nơi này tòa trên núi tuyết tòa này tuyết sơn độ cao cũng không nổi danh bởi vậy không có gây nên bao nhiêu người chú ý nhưng ở tuyết sơn ở giữa trên nham thạch nhưng như đĩa giống như lồi r a khiến cho người khó có thể leo bởi thai nạn sau mặt đất nhiệt độ dị thường bây giờ trên núi tuyết cũng không có tuyết mà là khô cạn chết héo cây cối cỏ dại ở tuyết trên đỉnh điểm có một mảnh cổ hương cổ sắc cung điện nối liên bài như một con nằm d ạ p ở đỉnh núi cự thú ở trong đó cửa chính vị trí có ba cái sâu sắc ở gô bên trong c h ữ c ổ cổ võ môn nơi này chính là cổ võ môn tổng bộ hay là truyền thừa lâu đời duyên cớ cổ võ môn vẫn như cũ bảo lưu cổ đại đặc sắc cùng tập tính ở trong chính sảnh n g ô i sáu bảy bóng người đều vẻ mặt nghiêm túc môn chủ lần này video ngươi nhìn chứ một cổ trang trang phục ông lão nói rằng phía trên ngồi một tóc trang thơ tướng mạo nhưng là trung niên dáng dấp người gật đầu nói tự nhiên lần này triệu tập đại gia lại đây chính là thương lượng dưới giải quyết thế nào tinh thành muốn thống trị châu á cũng không tính quá kỳ quái dù sao lúc trước b à n cổ tổ chức thì có dự tính như vậy chỉ là bọn hắn gặm đến một xương cứng trên còn tỉnh lại một con đáng sợ quái vật một cái khác màu xanh sườn s á m mỹ phụ nói rằng tuy rằng video như tố không cách nào bắt lấy hết thẻ tranh đấu chi tiết nhỏ thế nhưng những kia vương thú nhưng là chân thực quái vật có thể dễ dàng như thế kích sát vương thú vị này lâm siêu tiểu bối sức mạnh vượt xa chúng ta từ lâu vượt qua cấp bảy cực hạn ít nhất có cấp chín thậm chí cấp mười sức mạnh mới có thể ở vương trong bảy thú ngang dọc không trở ngại một cái khác g ả i cái áo bào trắng người trung niên b ư ớ c c ầ m hồ tử nói rằng tuy rằng khẩu khí đoan chính nhưng linh động tế ánh mắt lại làm cho hắn có loại hèn mọn khí chất đan dựa vào chúng ta cổ v ó môn chỉ sợ là bọ ngựa đấu xe chịu chết uổng phía trên tóc bạc người trung niên nghe thấy mọi người thái độ khẽ gật đầu nói ở triệu tập các ngươi trước ta cùng viêm hoàng căn cứ thủ lĩnh hứa tư lệnh hỏi do q u á chuyện này vị này lâm siêu tiểu bối làm người cũng khá đáng giá tín nhiệm có lâu dài ánh mắt cùng rộng rãi lòng dạ có thể dung người vì lẽ đó ta cân nhắc có hai cái đệ nhất trước tiên t ỏ a sơn quan hồ đấu nhìn tinh thần giải quyết thế nào bản cổ tổ chức còn sót lại sức mạnh cùng với cổ môn châu á liên minh này mấy cái xương cứng nếu như tinh thành có thể dễ dàng giải quyết bọn họ chúng ta tự nhiên chỉ có thể thần phục quy thuận thứ hai chúng ta hiện tại liền hướng tinh thành tung cảnh ô liu quy thuận bọn họ cứ như vậy chẳng khác gì là bán một cái nhân tình thảo cái được về sau chúng ta hảo hảo nỗ lực còn có thể bị thu hoạch tâm phúc không đến nỗi ở nguy nan thì bị trở thành con rơi mọi người nghe được hắn ý kiến trầm ngâm không nói lúc này cái kia thanh hoa kỳ bảo mỹ phụ hỏi nếu như bọn họ đệ nhất muốn thu phục chính là chúng ta cổ võ môn đây tóc bạc người trung niên khẽ thở dài đây chính là ta tìm các ngươi tới thương nghị nguyên nhân môn chủ ngươi nhiều năm thâm sơn tu luyện không thích những n à y quyền mưu câu tâm đấu giác là không biết lợi hại trong đó cái kia ải cái áo bào trắng người trung niên lắc đầu nói ta phụ trách bên trong kê sinh ai kinh doanh bất động sản nước ngoài sòng bạc các loại làm ăn thường thường cùng những n à y chính trị vòng tròn giao thiệp với cái gọi là vừa vào thể chế sâu như biển nếu như quy thuận chúng ta cổ võ môn liền từ đây cũng không còn sẽ bị thể chế hoàn toàn chia lịa tinh thành người cầm lái vị k i a tuổi trẻ đẹp đẽ phạm tiểu cô nương mặc dù tuổi tắc không lớn nhưng từ nàng quản lý tinh thành tỉnh hướng đến xem tuyệt đối là cái quỷ linh tinh nàng tuyệt đối sẽ không để quy thuận đến tinh thành cổ võ môn cổ môn bàn cổ tổ chức chờ những thế lực này phân chia đến đồng thời nhất định sẽ toàn bộ q u ấ y giày gây dựng lại cứ như vậy thời gian lâu dài ai còn nhớ chính mình xuất thân môn phái nào thời đại này hoài cựu người cũng không nhiều tóc bạc người trung niên hơi thay đổi sắc mặt có chút khó coi nói vậy ngươi cảm thấy làm sao bây giờ đúng đấy lao tam ở ngay trong chúng ta ngươi ra đời sâu nhất trước đây không lâu còn đi theo viêm hoàng căn cứ mua quá chiến cơ cùng l ử a đạn trương thiên sư tiểu tử kia đều là n g ư ờ i sắp xếp đến viêm hoàng căn cứ đi ngươi nói mau nói làm sao bây giờ một vị khác hắc bảo khôi ngô tráng hán tính cách nôn nóng nghe vậy lập tức vội vàng bận bịu địa đạo những người khác đều là nhìn phía áo b ả o t r ắ n g ải cái trung niên người hy vọng hắn có thể ra một ý kiến hay áo b ả o t r ắ n g ải cái trung niên người sờ v ố t cảm c h ầ m ngâm nửa ngày mới nói biện pháp đúng là có một đầu tiên t ử tinh thành hiện nay sức mạnh đến xem châu á liên minh cùng bản cổ tổ chức đã không có chống lại khả năng hoặc là chuyển đến những khắc lục địa đi hoặc là thần phục thế nhưng nếu như rời đi có thể di chuyển đi những khắc lục địa người nhiều nhất là cao tầng phía dưới cơ sở đệ nhất không muốn đệ nhị cũng không có năng lực đường dài di chuyển vì lẽ đó nếu tinh thần thống nhất châu á là cần phải chúng ta cũng đừng không biết phân biệt đơn giản hiện tại liền quy thuận ngươi không phải nói quy thuận sẽ không có cổ vo môn sao hắc bảo khôi ngô nam tử vội vàng nói ngươi đừng đánh đoạn ta áo bào trắng ải cái trung niên người lường hắn một cái tiếp tục nói hiện tại quy t h u ậ n chúng ta còn có thể có mấy phần nói chuyện tư bản nói chuyện tình cảm muốn không bị tinh thành thể chế hóa nhấn c h ị m chúng ta nhất định phải thể hiện ra giá trị của chính mình hơn nữa còn muốn thường xuyên nhắc nhở môn nhân chúng ta đều là cổ võ bên trong người ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nói điểm chính thanh hoa kỳ b ả o mỹ p h ụ c a o mày nói ý nghĩ của ta là tinh thành trước đây không phải có sáng lập võ quán kế hoạch sao võ quán cần muốn cái gì đương nhiên là cách đấu cao thủ trước đây không lâu ta cùng hứa tư lệnh tán g â u liền nghe nói đi tinh thành người nếu như có chút hắc quyền nội tình thông qua xét duyệt liền có thể đi vào võ quán dạy học đãi ngộ tương đối khá còn không cần ở trên vùng hoang dã vào sinh g i a tử áo bào trắng ải cái trung niên người h i ế p h i ế p mắt nói nếu như nói đến dạy học cách đấu đừng nói châu á mặc dù là toàn cầu lại có cái kia cái thế lực có chúng ta cổ võ môn am hiểu cùng nguyên bác riêng là chúng ta tàng kinh cách những kia từ viêm hoàng thời kỳ truyền lưu dưới võ học bí tịch chính là kinh thiên của cải mọi người nghe được hắn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t c ổ cản s ù c o n có chút c h o n váng võ quán dạy học có vẻ như là cái ý đồ không tồi chúng ta tại võ quán dạy học môn hạ người người thời khắc cùng cách đấu dinh dáng liền sẽ không quên chính mình là cổ võ môn người nếu như sẽ có một ngày tinh thành bị quái vật công hãm chúng ta còn có thể triệu hồi hết t h ể môn nhân đông sơn tái khởi áo bào trắng ải cái trung niên người cho mọi người nói tóc bạc người trung niên ánh mắt sáng lên vỗ tay nói ý kiến hay cứ làm như thế đại gia ý như thế nào thanh hoa kỳ bào mỹ phụ gật đầu nói tinh thành là nhiều như vậy trong căn cứ duy nhất một mở võ quán căn cứ nhìn từ điểm này vị kia gọi lâm siêu người trẻ tuổi cũng thực là có chút thấy xa dù sao tiến hóa là có cực hạn mà cách đấu là mãi mãi không kết thúc càng sớm học tập càng sớm trưởng thành cũng sẽ để săn bắn thì tỷ lệ chết hạ thấp không sai không sai liên tục khen hai tiếng h i ệ n nhiên đối với người trẻ tuổi này rất là kính phục liền nghe lao tam ta cũng đồng ý hắc bảo khôi n g â người trung niên cười to nói chương 556, t h ầ n cánh tay sinh ra chương 563, t h ầ n cánh tay sinh ra quyết định quy thuận sau cổ võ môn mọi người tiếp tục thương nghị cụ thể chi tiết nhỏ đến đêm khuya mới tan họp từng người rời đi lao tam vẫn là n g ư ờ i thông minh hắc bảo khôi ngâu người trung niên lúc gần đi tán dương áo bào trắng thấp bé trung niên người cười c ậ n với hắn phất tay nói biệt sau đó trở lại chính mình đồng xương nơi ở đóng cửa lại sau đột nhiên miêu đứng dậy tử trái phải đánh giá một phen xác nhận gian nhà chu vi không ai sau lập tức vén tay á o lên trên cổ tay cột một đồng hồ đeo tay giống như vật thể không tính bên trong cũng không phải kim đồng hồ mà là lục mở mịt màn huỳnh quang không ai chính xác áo bào trắng thấp vé trung niên mặt người trên thở phào nhẹ nhõm hơi một suy nghĩ sau kéo dài trước ngực q u ầ áo từ trong lòng lấy ra một đồng hồ quả quýt giống như vật thể mở ra biểu xác nhẹ giọng lại nói chủ nhân tất cả dựa theo chủ nhân kế hoạch của ngài tiến hành không có sai lệch tin tức lan truyền xong hắn liền đóng lại biểu s á c đây là một tương tự máy quay đĩa công năng bộ đàm chỉ có thể một phương diện đưa tin hắn đem vật ấy thu vào trong lòng trên mặt vẻ sốt sáng dần dần rút đi thở nhẹ ra khẩu khí đi tới chính mình bên cạnh căn cứ thường ngày quen thuộc tiếp tục luyện công tinh thành trong vách đệ nhất tháp cao đỉnh chót phạm hương ngữ từ lâm siêu nơi đó đã trở về tọa ở trước bàn làm việc xử lý sự tình chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều đều cần nàng tự mình lựa chọn bao quát lâm siêu chém giết những kia vương thú thi thể phân phối cùng lợi dụng đô đô đ ố g nhiên thủ đoạn vang lên âm thanh phạm hương ngữ mắt sáng lên đem trên cổ tay màu đen bộ đàm nút bấm mở ra bên trong lập tức chuyện lên tiếng chủ nhân tất cả dựa theo kế hoạch của ngài tiến hành không có sai lệ h nghe được thanh âm này phạm hương ngữ n ế t miệng lên một vệ thư thái nụ cười then chốt quân cờ rốt cục đưa đến tác dụng không cần điều động một binh một tốt liền có thể hàng phục cổ võ môn hơn nữa còn cho hắn nhất chút không muốn quy thuận người đưa đến một kinh sợ tác dụng đây chính là nội gian hiệu quả a phạm hương ngữ hơi xúc động làm thượng vị người quyết định ở bất luận một cái nào sự tình chấp hành xuống thì nàng nhất định phải tính toán đến tạo thành ảnh hưởng cùng hiệu quả lại như một thương nhân bán đồ vật nhất định phải cân nhắc khách hàng tiếng vọng làm sâu sắc nhân loại am hiểu loại sinh vật này đặc tính nàng ở tuyên bố thông cáo thì liền dự liệu được châu á thế lực khắp nơi sẽ xuất hiện vài loại phản ứng đồng thời tiến hành phân loại loại thứ nhất tự nhiên là thần phục cứ việc trong này lại chia làm chủ động c ù n g bách á p lực mà bất đắc dĩ thần phục nhưng tóm lại là thần phục loại thứ hai chính là nỗ lực phản kháng mà phạm hương n ữ chủ yếu nhằm vào chính là loại thứ hai đồng thời đem nỗ lực phản kháng mấy loại khả năng tính cũng cân nhắc đi vào loại thứ nhất tự nhiên là bạo lực phản kháng cứng đôi cứng nhưng có như vậy sự can đảm chỉ có châu á liên minh cùng bản cổ tổ chức cổ môn cổ v õ môn này bốn cái đã biết cao cấp thế lực loại thứ hai chính là nhuyễn tính phản kháng tỉ như di chuyển đến khoảng cách tinh thành khá xa khu vực đem hy vọng ký thác ở này địa vực khoảng cách mặt trên hoặc là chế tạo lời đồn yêu ma hóa tinh t h à n h do đó gây nên dân phẫn sau đó vẫn là gì chuyển rời đi đối với loại thứ hai phạm hương ngữ đã có biện pháp ứng đối cũng không có quá để ý thế nhưng đối mặt này bốn cái cao cấp thế lực nàng nhưng vẫn không có thả lỏng cảnh giác nhưng lo lắng sẽ xuất hiện không biết biến số mà hiện tại cổ võ môn đã quy thuận tương đương với diện trừ một biến số chỉ còn dư lại ba cái đáng tiếc cái khác ba cái tổ chức cao tầng không có xếp vào đến q u â n cờ phạm hương ngữ thoáng cảm thấy tiếc nuối ở trong này nhất làm cho nàng kiềng kỵ cùng lo lắng nhưng là châu á liên minh làm cùng đông phương đồng minh chống lại châu á liên minh nàng tự nhiên thâm nhập đã điều tra cũng lợi dụng chính mình rất nhiều thủ đoạn nỗ lực xếp vào q u â n cờ nhưng tất cả đều bị hiểu rõ trong đó lẻn vào đến bên trong sâu nhất một con cờ cũng chỉ hôn đến phó bộ trưởng cấp độ liền bị không biết tên nguyên nhân điều tra ra được xóa bỏ đang lúc này làm công bộ đàm tiếng c h u n g reo lên phạm hương ngữ ơ n xuống nút bấm chuyện lên tiếng phạm thủ lĩnh ngài để ta tập trung cái kia cổ môn gián điệp chính đang đi tới vách ngoài hẳn là muốn trở về cổ môn cần ta phái người ngăn lại sao phạm hương ngữ lông mày n h u lại ngữ khí lạnh lùng nói dẫn theo cái gì rời đi dựa theo phân phó của ngài ta vẫn thích hợp cho hắn chế tạo cơ hội đêm nay hắn sấn trị thủ nhân viên bất cần thì đem cái kia phân giả tạo bên trong căn cứ cấu thiết đồ đánh c ắ p giờ khác này chính lợi dụng chức quyền ở tiêu cấm thì đi tới vách ngoài ta biết rồi phạm hương ngữ n ế t miệng lên một vệ độ cong nói không muốn chặn lại phái người theo dõi dừng lại một hồi rồi nói tiếp phái một cao khoa trinh sát đội lần theo là được ta biết rồi bộ đam cắt đ ứ t cổ môn rốt cuộc biết ngươi tổng bộ vị trí phạm hương ngữ móng tay s ẹ t qua khoe miệng mắt tổng lập l ò e ánh sáng đồng thời ở trong đầu đem một đạo ngắn gọn chỉ lệnh truyền đ ặ t xuống một lát sau、soạn. trong phòng làm việc đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh g ầ y nhỏ toàn thân hắc ý ỉa mang mặt nạ màu đen nhìn thấy phạm hương ngữ sau hắn lập tức quỳ một chân trên đất âm sắc khàn khàn tăng thương nói quỷ xâm gặp nữ vương phạm hương ngữ khẽ vớt cảm phân phó nói môi nhử chuẩn bị trở về lung ngươi đi theo trên nhớ tới bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không muốn ra tay chỉ cần trinh sát đến bọn họ x à o huyệt là được vâng q u ỷ s â m túi đầu đồng ý âm thanh loại lên đông dưng không gặp không phải đã phai trinh sát đội sao độc nhạc thiếu niên mặt không hề cảm xúc nói cần để cho một con cấp sáu l ĩ n h chủ cấp sắt tối đi nhìn c h ầ m c h ầ m một cấp ba con vật nhỏ sao đại tài tiểu d ụ phạm hương ngữ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hướng về hắn vây vây tay chờ độc nhãn thiếu niên đến gần sau đưa tay nắm cằm của hắn nhìn từ trên cao xuống mà nói nghe nói ngươi cùng quỷ sâm quan hệ không tệ có thể ngươi biết ta không thích có bất kỳ chuyện vớ vẩn vẫn là nói ngươi muốn như khải như thế bị ta lạc trên dấu ấn độc nhãn thiếu niên mí mắt thu lại thấp giọng nói ta biết rồi phạm hương ngữ khẽ mỉm cười vỗ vô bờ vai của hắn đi tới cửa sổ sát đất trước nhìn trong vách khác một chỗ thác cao nơi đó vẫn như cũ ánh đèn soi sáng nàng khoe miệng niết lên trên mặt mang theo nụ cười địa lầm bầm lầu bầu nói chờ ngươi biết ta không có điều động một b ì n h một tốt liền thu phục cổ võ môn vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ còn còn điều tra đến cổ môn xào huyệt thì xem ngươi vẻ mặt gì ngoại giới hỗn loạn hoàn toàn không có ảnh hưởng đến lâm siêu lâm siêu một bên để hắt quả phụ thiếu nữ không ngày không đêm cho mình cánh tay phải ra tốc một bên nghiên cứu cái kia cháy đen cây khô giống như binh khí ở chuyên vào các loại năng lực cùng nhiều lần gõ nghiên cứu dưới lâm siêu vẫn cứ không có bất kỳ thu hoạch nhưng đến ra một cái kết luận vậy thì là như thế khó coi binh khí tuyệt đối không phải rèn đúc hoàn thành phẩm rất khả năng là một bán thành phẩm binh khí hoặc là một bị hao tổn binh khí bất kể là loại nào đều giống như nói cho lâm siêu này trong binh khí không có linh năng hơn nữa mặc dù có t ử khắc thạch lấy binh khí này cháy đen thê thảm răng rớp phòng chừng cũng h o a n không r a chỉ có thể làm một cái cực kỳ tráng kiện gậy lai sứ thời gian cực nhanh sau ba ngày lâm siêu cánh tay phải rốt cục xuất hiện biến hóa sau mười hai giờ liền một tuần lễ mới cầu dưới phiếu đề cử tháng này bạo phát sẽ không chấm dứt ở đây u khắc chương năm trăm năm mươi bảy tiêu diệt bàn cổ tổ chức chương năm trăm sáu mươi bốn tiêu diệt bàn cổ tổ chức kèn k è n trong cánh tay phải xương cốt ngứa lạ vang lên kèn k è n lâm siêu cảm giác toàn thân máu tươi tựa hồ cũng hướng về cánh tay phải tuôn tới cánh tay mặt ngoài da rẻ mơ hồ đỏ lên thẩm thấu da tỉ mỉ mồ hôi hột này mồ hôi hột màu sắc rất nhanh biến thành đen phảng phất bên trong là một khổng lồ cơ khí chính tại vận chuyển đem dư thừa tạp chất cho bài ép ra ngoài muốn lên cấp lâm siêu ánh mắt ngưng lại như vậy l ộ sắc cảm giác hắn lĩnh hội quá nhiều thứ Bình thường chỉ có thể chất có lần thứ hai tiến hóa chính là cấp tám hắc quả phụ thiếu nữ nhìn thấy lâm siêu cánh tay dị dạng trên mặt hơi biến sắc tình huống như vậy nàng cũng không xa lạ gì làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ chính là sức mạnh của người đàn ông này dĩ nhiên lần thứ hai được tăng lên tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tay phải đột phá đến một giai đoạn nhưng sức chiến đấu nhưng cao hơn lúc trước một đoạn dài ở thời gian ra tốc d ư ớ i lột xác quá trình chỉ kéo dài bốn sau năm phút liền từ từ bình ổn lại lâm siêu có thể cảm nhận được cánh tay phải sức mạnh cùng độ bền b ị đều chiếm được cực tăng lên trên diện rộng quan trọng nhất chính là cánh tay phải gen đạt đến một tầng thứ cao hơn rốt c ụ c tiêu hóa xong trên cánh tay phải lộ ra a nù bi khuôn mặt chất đầy nụ cười lâm siêu hỏi thần tính nồng độ khôi phục lại chủ thần cấp độ không đương nhiên a nù bi đắc ý nói hơn nữa là trung vị chủ thần ta vốn thân thần tính tế bào chính là chủ thần cấp chỉ là lưu vong thời điểm mất nước hóa dẫn đến sức mạnh ở thời gian ăn mòn ở dưới trôi qua không ít mới thoái hóa đến sơ thần cấp lần trước ở bắc cực a n đi vị kia cỡ d ầ u n g n bộ phận huyết nhục cũng đã khôi phục lại thứ thần cấp lần này a n đi vị này cách lực đức tuy rằng thần tính nồng độ chỉ có sơ thần cấp nhưng hắn trước đây chí ít là thượng vị thứ thần thậm chí là hạ vị chủ thần trong máu thịt vẫn là ẩn chứa cao vị thần tinh hoa bản nguyên để ta không chỉ khôi phục thực lực hơn nữa có một tia tinh tiến nói như vậy ngươi bây giờ đối với cánh tay phải tăng cường là gấp ba lâm siêu con ngươi híp lại nói a nù bị cười h ắ t h ắ t nói đương nhiên bất quá thân thể của ngươi quá yếu tuy rằng cánh tay phải có thể tăng cường đến rất mạnh giai đoạn nhưng chỉ sợ thân thể của ngươi không chịu nổi lâm siêu nhưng không lo lắng điểm ấy bây giờ có hai trái tim cân bằng thân thể còn có bất tử năng lực coi như thân thể không chịu nổi tác dụng ngược lại lực mà tan vỡ cũng có thể khỏi hẳn nên quét sạch lâm siêu ánh mắt xẹt qua ngoài cửa sổ chân trời chậm rãi đứng dậy hướng về một bên đầy mặt h ề vải hắc quả phụ thiếu nữ nói đi nghỉ ngơi đi đợi lát nữa ta khiến người ta cho ngươi đưa một viên vương thú gen nguồn năng lượng bồi bổ vương thú hắc quả phụ thiếu nữ lấy làm kinh hãi vương thú cực kỳ hiếm thấy đường xem lần công thành này tổn thất xuất hiện lượng lớn vương thú hơn nữa bị lâm siêu dễ dàng tàn sát nhưng đổi làm là nàng ở trên vùng hoang dã t ỉ n h cờ gặp vương thú Rất mất. giết chết, có chút thú thú khó kỳ rào hoạn, hiểm chạy Hơn vương người, có vương giác nguy vương cực cảm được nữa bên rào sẽ lâm i quái cái kia một loại n bạn, hành vương ăn.、Thà、không thích nợ h chủ thú, khó thích cấp có độc rất đều vật ít một Ta làm là mà kẻ n tình. l â s i ê u hoạt động gân cốt một chút sau đó rời đi nơi ở đi tới mái nhà lộ lộ ở lại gian phòng đẩy cửa ra chỉ thấy lộ lộ buồn bực ngán ngẩm địa nằm ở bên cửa sổ trên ghế s a lồng trong tay lật xem một ít s á c h tịch tựa hồ ngoại trừ đọc sách bên ngoài không tìm được bất kỳ những khác giải trí tìm tới không lâm s i ê u vào cửa liền hỏi không hiểu gõ cửa sao lộ lộ cũng không quay đầu lại mặc dù là trách cứ âm thanh nhưng trước sau như một bình thản nói tối hôm qua liền tra được ây đây là ta làm một chiến thuật bản có thể liên tiếp đến trong vũ trụ một ít có thể sử dụng vệ tinh tương đương với loại nhỏ tiếp thu khí có thể nhìn thấy châu á mỗi cái địa phương địa đồ bàn cổ tổ chức địa điểm ta đã cho ngươi tiêu chí đi ra bao quát trong bọn họ bộ cấu tạo đồ cũng đưa vào đến nơi này diện lâm siêu tiếp nhận chiến thuật bản theo mở mặt bên khai quan nhìn chầm rãi khởi động máy màn ảnh thuận miệng hỏi chính ngươi làm không phải vậy đây lộ lộ lười biếng thân cái eo nói nhân loại các ngươi có câu nói nói không sai nói cái gì thiên tài đều rất cố quạ n lâm siêu ngươi sẽ cảm thấy cố quạ n lâm siêu có chút buồn cười lộ lộ trợt quay đầu lại nói ngươi tựa hồ vẫn lầm một chuyện cái gì ta là atlantis g tối công nghệ cao kết tinh ta là loại người trí năng cùng ngươi suy nghĩ những kia cấp thấp máy móc trí năng không phải một khái niệm lộ lộ nhìn chăm chú hắn nói đơn giản tới nói ta có nhân loại các ngươi tất cả công năng hơn nữa xa so với các ngươi thông minh nhiều lắm nhưng có như thế ta không có cái gì sinh sôi sinh mệnh lâm siêu hơi choáng váng nói nói như vậy ngươi tư tưởng theo nhân loại là như thế nắm giữ độc lập nhân cách không sai lộ lộ thu hồi ánh mắt lanh đạm nói ở trong đầu của ta tuyệt mật chỉ lệnh thì tương đương với nhân loại các ngươi nguyên tắc cùng điểm mấu chốt nhưng ta và các ngươi không giống chính là các ngươi vi phạm nguyên tắc vẫn như cũ còn sống sót mà ta vi phạm nguyên tắc sẽ tự hủy lâm siêu lặng lẽ vi phạm nguyên tắc điểm mấu chốt sống sót cùng tự hủy lại có cái gì khác biệt nhỏ lúc này trong tay chiến thuật bản mở ra đem này có chút nặng nề g h cùng không khí ngột ngạt đánh vỡ lâm siêu ánh mắt rơi vào trên bản đồ chiến thuật chỉ thấy bên trái có mấy cái tuyển hạng trong đó có không gian ba triệu địa đồ mô hình cùng với bản cổ tổ chức bản vẽ cần ta dạy cho ngươi dùng như thế nào sao lộ lộ cũng chuyển đề tài câu chuyện bình tĩnh nói ta có thể làm được lâm siêu thử thao tắc một lúc lập tức nhìn thấy bản cổ tổ chức giả lập khung đồ cùng với tổng bộ cùng phân bộ toa độ lúc này không lại dừng lại một lần nữa đóng lại chiến thuật bản cùng lộ lộ cáo tử chờ đi tới cửa thì lâm siêu đ ỗ n g nhiên dừng lại quay đầu lại nói cảm ơn nói xong cũng không quay đầu lại địa phi nhanh rời đi trở lại trong vách đệ nhất tháp cao vèo lâm siêu trực tiếp như tệ lẹ vọt xuất hiện ở phạm hương ngự trong phòng làm việc giờ khác này phạm hương ngự đang ngồi ở trên bàn làm việc làm việc công sau lưng nàng là lạng yên không một tiếng động bao quát tiếng hít thở đều không nghe thấy độc nhãn thiếu niên bên trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh chỉ có phạm hương ngự ngón tay gõ ở trên bàn làm việc âm thanh cùng ngòi bút trên giấy vang xào xạ xả thanh nghe thấy động tĩnh độc nhãn thiếu niên trong nháy mắt như một t h i ê n tĩnh tượng đá hóa thành một hung mạnh báo săn chuẩn bị tấn công mà phạm hương ngữ thì lại chậm rãi từ trên văn kiện ngẩng đầu lên hơi nhớ mày hiển nhiên không thích bị q u ấ y r à y nhưng thấy rõ người tới là lâm siêu sau lông mày lập tức g i a n g ra xuất quan phạm hương ngữ không có nhận ra được chính mình trong giọng nói một k i a tiểu hân hỉ lâm siêu khẽ mỉm cười nói mấy ngày nay bận bịu hỏng rồi đi những n à y căn cứ tình huống như thế nào cần ta đứng ra c h ấ n áp sao người ra tay không gọi c h ấ n áp là s á t lục mới đúng không phạm hương ngữ t r e o ghẻo nhi địa nháy mắt một cái nói chút chuyện nhỏ này ta có thể làm được chỉ là một ít tạp ngư phiên không được bao lớn bọc nước mấy ngày nay ta đã để hứa tư lệnh phái viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ lại đây hiệp trợ căn cứ bộ đội đi vào mỗi cái căn cứ tiến hành thu phục công tác lâm siêu đáy lòng thanh tĩnh lại có b ấ t kim hương cùng bộ phạm cùng với dự bị vị kia gọi tinh h ỏ a tiểu cô nương ra tay coi như là loại cỡ lớn căn cứ cũng có thể chấn áp xuống trừ phi đối phương thật sự có can đảm toàn lực phản kháng ta chỗ này còn có hai cái tin tức tốt muốn nghe hay không phạm hương ngữ thản nhiên địa đạo lâm siêu kinh ngạc nói tin tức tốt gì phạm hương ngữ cười thân bí nói cổ võ môn đã quy thuận chúng ta tinh thành hơn nữa về sau sẽ đảm nhiệm tinh thành bên trong hết thể võ quán giáo sư lâm siêu lấy làm kinh hãi vê đúp vê đúp vê đ ú b ổ cản su con hỏi chết rồi bao nhiêu người không có tổn hại một binh một tốt phạm hương ngữ nhìn thấy lâm s i ê u vẻ mặt kinh ngạc tâm tình rất là sung sướng đem chính mình làm sao ở viêm hoàng căn cứ xảo nộ cổ võ môn bạch hổ đường chủ cùng với làm sao không chế chuyện của hắn nói một lần đủ nham hiểm lâm s i ê u không nhịn được cảm khái nói ta yêu thích phạm hương ngữ phủ p h ù nở nụ cười nói đa tạ khích lệ chuyện thứ hai này mà chính là ta đã trinh sát đến cổ môn tổng bộ vị trí hơn nữa căn cứ mấy ngày nay trinh sát t ỉ n h báo đến xem cổ môn tựa hồ không có thuộc về ý tứ mà là ở mật mưu món đồ gì điểm này cần lưu ý cổ môn lâm siêu bên trong mắt xẹt qua một vệ ý l ệ n h nói ta biết rồi ngươi tiếp tục lưu ý ta hiện tại muốn rời khỏi căn cứ một chuyến đi đâu phạm hương ngữ kinh ngạc nói tiêu diệt bàn cổ tổ chức lâm siêu hướng về nàng nói có cái gì chuyện khẩn cấp liền cho ta thông tin nói xong trực tiếp phất tay rời đi cầu phiếu đ ể cử ba khắc chương năm trăm năm mươi tám người tới một người chương năm trăm sáu mươi lăm người tới một người tây hồ thời đại trước danh thắng lôi âm tự tam đàm ánh nguyệt đoạn t i ề u chờ đông đảo mọi người đều biết tên cảnh điểm nơi này đã từng là cực phồn hoa địa phương bây giờ đồng dạng phi thường náo nhiệt ở phụ cận trên đường phố được túc quán trọ cao sơn rừng cây ven đường đặc sản môn điếm trước bồi hồi từng đạo từng đạo cứng ngắc vặn vẹo bóng người trong không khí bồng bềnh làm người khó có thể chịu đựng mánh liệt mùi thanh hôi bên trong có cỗ cường t o à n mùi vị khiến cho người dạ dày lan lộn nghe ngóng muốn nói cuộn sóng c u ộ n c u ộ n trên tây hồ khi thì liêu lên một cái kình ngư giống như cự vĩ đánh trắng như tuyết b ọ t nước mà bỏ neo ở bên hồ c ù n g du khách đi thuyền du hồ thuyền nhi hoặc là xoay chuyển hoặc là t ả n tạ thành hai đoạn như là bị món đồ gì từ bên trong miễn cương đánh gãy mặt ngoài nhìn qua nơi này hiện tượng đều rất tự nhiên nhưng không có ai biết ở đáy hồ nơi sâu xa trầm bùn tầng dưới chót có một mảnh khổng lồ hùng vi tráng lệ nhân công kiến tạo căn cứ tại sao dùng đến mảnh cái này hình dung từ là bởi vì hồ này đáy căn cứ cũng không phải là đơn độc một tòa mà là ba bốn tòa cao v ó t kim tự tháp sắp xếp cùng nhau lẫn nhau c ó trong suốt đường ống đi về khó mà tin nổi nhất chính là mảnh này căn cứ chu vi tất cả đều là hồ nước bên trong còn du đãng đủ loại kiểu dáng con cá thể tích đều rất kiểu tiểu cùng thời đại trước giống như l ú c tất cả đều là không có biến dị quá loại cá nhìn qua lại như là tây hồ bị chia làm trên dưới hai nửa mà trung gian dùng bùn đất tách ra dưới đ ấ y nhưng là một dưới nước căn cứ ở mỗi cái kim tự tháp căn cứ mỗi cái đường nối lối vào mặt trên đều có một nối tiếp nhau đông phương thần long đồ án đây là bản cổ tổ chức chuyên môn tiêu chí ở bốn tòa kim tự tháp trung ương hùng vĩ nhất cao nhất một tòa kim tự tháp bên trong tầng cao nhất một gian mấy trăm mét vuông rộng rãi bên trong phòng họp khắp nơi một mảnh màu trắng bạc hợp kim chế thành bức tường bàn cái ghế bao quát cầu thang tay vịn tràn ngập kim loại lạnh leo ánh sáng lộng lẫy không có quá nhiều khí tài trang trí có vẻ trống trải mà lanh thanh không có một tia ấm áp viện t r ư ờ n g một mang kính mắt thiếu niên tóc đen nhìn trên bàn hội nghị phương quý tộc bóng người đây là thủ lĩnh của bọn họ nhưng bọn họ xưng hô hán viện trưởng quen thuộc nói đã qua ba ngày tinh thành còn không có động tĩnh khẳng định là còn không có tìm được vị trí của chúng ta hồng nguyệt đã sửa tốt m à mã lôi hải đáy đường hầm ở âu châu tuyển địa phương tốt chỉ cần ngài một đạo mệnh lệnh chúng ta liền có thể tức khắc bỏ chạy âu châu bị bắc cầu thụy điển lang tộc coi là vật trong túi tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khống chế nhưng đã có không ít căn cứ nghe theo lang tộc điều khiển bây giờ lang tộc lực lượng hoàn toàn không kém gì chúng ta châu á đông phương đồng minh cùng châu á liên minh có mấy chục tòa căn cứ mấy triệu nhân khẩu chúng ta quá khứ nay đan sói cẩu nhất định sẽ ngửi được đến lúc đó căn cơ bất ổn có chút khó mà ứng phó được một cái khác màu tím nhạt mái tóc giọng cô gái lãnh đạo trên mặt vẻ mặt cùng với nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng tràn ngập thành thục cùng trí tuệ nói sợ sẽ nhất là bọn họ đem vị trí của chúng ta thông báo cho tinh thành vượt châu truy sát sự tình lấy vị chiến thần kia phong cách hành sự đến xem không khó làm ra nang âm thanh hạ xuống ở đây còn lại sáu người đều hơi nhũ mày đây quả thật là là cái vấn đề lớn nếu như có người ngoài ở đây sẽ cực kỳ kinh ngạc cái này suýt nữa đánh đổ tinh thành tiến tới thống nhất châu á siêu cấp tổ chức cao tầng thủ lĩnh dĩ nhiên tất cả đều vô cùng trẻ tuổi càng nói chuẩn sắc là non ớ t trong đó tuổi tắc một cái nhỏ nhất nhìn qua dĩ nhiên mới mười một mười hai tuổi khoảng t r ư ờ n g vẻ mặt cực sự lanh khốc mà tuổi tắc to lớn nhất cũng bất quá hơn hai mươi điểm chắc chắn sẽ không vượt qua hai mươi lăm tuổi vũ đại nhân thấy thế nào đ ỗ n g nhiên một cái khác mang vòng thái thanh niên lãnh khốc hỏi mọi người vọng hướng về phía trước thủ lĩnh đây là một chừng hai mươi người trẻ tuổi vóc người cao to m à y kiếm mắt sao đẹp trai bên trong tiết lộ khí chất cao quý sắc mặt lãnh đạm dùng tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn thấy mọi người trông lại chậm rãi nói vũ đại nhân không tiện tự mình ra tay c ư vũ đại nhân từng nói cách lực đức đại nhân đã v ỡ lạc vị chiến thần kia sức mạnh đã vượt qua đệ ngũ kỷ cực hạn quá nhiều sánh ngang sơ đại cự nhân cường giả đỉnh cao nhìn thấy tất cả mọi người hơi biến sắc vẻ mặt h ắ n bình tĩnh nói trước hết để cho hồng nguyệt ở âu châu bên kia trong bóng tối kinh doanh chúng ta không cần phải gấp chuyển tới tinh thành hiện nay còn không nắm giữ vị trí của chúng ta chúng ta ở trong tối bọn họ ở minh xem trước một chút hắn đối phó thế nào châu á liên minh vị kia tồn tại nếu như bị vị kia tồn tại giết chúng ta cũng là không cần lo lắng cái gì nhưng là vạn nhất tinh thành đã nắm giữ đến vị trí của chúng ta chính đang bí mật an bài tấn công đây lúc trước đeo kính thiếu niên tóc đen cao mày nói cứ như vậy chẳng phải là rơi vào bị động không biết vị t i ê u tử sắc mái tóc thiếu nữ chậm rãi lắc đầu nói lúc trước để thanh vũ đoàn lùi tới số ba phân bộ nếu như bọn họ có cái gì cực cường năng lực cảm nhận giả chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới số ba phân bộ mà nơi đó đã là một tòa không bộ hơn nữa chứa đầy thuốc nổ còn có một viên bom khinh khí chỉ cần bọn họ dám xông vào vào đến bao nhiêu chết bao nhiêu mặc dù là vị kia chiến thần cũng không ngoại lệ số ba phân bộ là duy nhất có khả năng bại lộ địa phương nếu như tinh thành chuẩn bị ra tay sắp xếp ở tinh thành bên trong nằm vùng liền sẽ thông báo cho đệ nhị phân bộ lại do đệ nhị phân bộ ở nguyệt sẽ t h ì tự mình lan truyền cho chúng ta những người khác hơi lặng lẽ có thể nổ chết lâm siêu tự nhiên là viên mãn nhất kết quả nhưng ba ngày cũng không có động tĩnh bọn họ từ s á t x u ấ t trên đã không ôm hy vọng lớn bao nhiêu điều này làm cho bọn họ đáy l ò n g có chút ất ức tinh thành rõ ràng có lâm siêu như vậy sức chiến đấu đáng sợ nhưng một mực trinh sát bộ rác rưởi muốn chết dĩ nhiên không có theo dõi trên vương thu q u ầ n liền một đỉnh cấp nhận biết vực năng lực giả đều không sớm biết nếu như vậy bọn họ liền không lui lại như thế ẩn đi cố ý buộc lộ ra một chút tung tích lúc trước cũng là lo lắng bại lộ quá rõ ràng đối phương sẽ không lên khi không nghĩ tới quay đầu lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại có thể hy sinh một cao tầng nằm vùng mượn cơ hội đưa tin cố ý bại lộ số ba phân bộ lúc này đái vòng thai thanh niên đ ỗ n g nhiên nói rằng nói đến đây cái ta liền đến khí tinh thành ở bề ngoài mỗi cái bộ ngành dĩ nhiên tất cả đều nghe theo phạm hương ngữ lựa chọn lẫn nhau không cách nào thẩm thấu chúng ta phái đi vào mấy cái nằm vùng thật vất vả hôn đến cao tầng một người trong đó còn tưởng là lên bộ trưởng cũng không có tìm thấy tinh thành bất kỳ bí mật bao quát trong vách trên sáu môn cự pháo tư liệu đều đánh không nghe được quả thực đáng chết một cái khác thể trạng cường tráng thanh niên khí tức giận nói cái này lâm siêu trên người nhất định có bí mật lớn bao quát tinh thành cũng là còn có cái kia gọi phạm hương n g ự a nữ nhân cư tình báo bộ điều tra trước đây không lâu nàng từng gây nên rất nhiều quái vật cùng xác thối cựu thị suýt nữa chết đi bao quát lần trước quái vật công thành hoạ nguyên tựa hồ cũng là bởi vì nàng mà lên tuy rằng vị bộ trưởng kia không có trinh sát đến bất kỳ cơ mật nhưng vẫn là chuyển quay lại một hữu dụng tin tức chính là vị này phạm hương ngự trong tay nám giữ một ít bộ đội thân bí căn cứ hiện nay nắm giữ tin tức nàng vô cùng có khả năng là một vị s á t thối kẻ chi phối t ử s á c mái tóc thiếu nữ tỉnh táo nói mọi người hai mặt nhìn nhau có chút khiếp sợ đây là một tin tức tốt đeo kính thiếu niên tóc đen hưng phần nói mặc kệ là thật hay giả chỉ cần c h u y ề n đi liền sẽ khiến cho bạo loạn không sai chúng ta có thể đông nhiên tích đ i ệ a một tiếng c h ó i hai cảnh báo vang lên đem chuẩn bị nói chuyện người kia đánh gãy tất cả mọi người biến sắc mặt ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng họp c o i báo động không có trải qua thông báo liền trực tiếp vang lên cao nhất cảnh báo vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n có thể thấy được có phi thường cấp bách sự tình chuyện gì phía trước tuổi trẻ thủ lĩnh nhanh chóng mở ra trong tay bộ đàm c h ầ m ồn địa đạo thủ đoạn bộ đàm trên xuất hiện một người bí thư trang phục nữ tử vội văng nói viện trưởng mới vừa trinh chắc đến vị kia tinh thành l ầ m siêu đã đi tới trên tây hồ chính tại lặn xuống đến đáy hồ bên trong hắn phát hiện chúng ta tổng bộ vị trí cái gì bên trong phòng họp mọi người tất cả đều hoàn toàn biến sắc ngươi nói hắn phát hiện vị trí của chúng ta tuổi trẻ thủ lĩnh con ngươi thâm xúc lộ ra thật sâu tức giận ở dừng lại một giây sau tốc độ nói thật nhanh nói ngươi lập tức để mỗi cái bộ ngành chuẩn bị phòng thủ mở ra hết thẻ công kích hệ thống a đúng rồi hắn đến rồi bao nhiêu người thư ký nữ tử lăng nói liền liền hắn nhất cái tiếp tục cầu phiếu đề cử ngày hôm nay có thể phá năm trăm phiếu không còn kém năm mươi phiếu u khắc chương năm trăm năm mươi chín mạnh mẽ tấn công chương năm trăm sáu mươi sáu mạnh mẽ tấn công liền hắn nhất cái tất cả mọi người sửng sốt xác nhận chu vi không có ẩn g i ấ u bộ đội tuổi trẻ thủ lĩnh lạnh lùng nói thư ký nữ tử sắc mặt tái nhận nói không có chu vi cạm b ấ y cùng bố trí đều không có xúc động cũng không có bất kỳ mới mẻ mùi và thanh âm chỉ một mình h ắ n từ không trung trực tiếp bay đến hung hăng ngang ngược đeo kính thiếu niên tóc đen ánh mắt như đao lạnh như băng nói một người liền dám đến xâm phạm chúng ta tổng bộ lẽ nào thật sự cho rằng có thể đánh bại vương thú liền có thể phá hủy chúng ta tổng bộ sao tuổi trẻ thủ lĩnh hơi híp mắt lại s ắ c ý ẩn hiện hướng về thủ đoạn thông tin bên trong thư ký cô gái nói ngươi đi chuẩn bị ta lập tức tới ngay vâng thông tin cắt đứt tuổi trẻ thủ lĩnh chậm rãi ngầm đầu l ạ n h leo ánh mắt đảo qua mọi người tại đây từng chữ nói hắn tại sao biết chúng ta tổng bộ vị trí các ngươi có người có thể cho ta một cái giải thích sao mọi người sắc mặt biến đổi lẫn nhau cảnh giác lên thủ lĩnh n g ư ờ i hoài nghi chúng ta có nội gian sao đái vòng thai thanh niên c a o mày nói mấy người chúng ta ở rất thì liền gia nhập tổ chức tuyệt vô phản bội khả năng nếu như thật sự có kẻ phản bội hẳn là một cái nào đó phân bộ bán đi chúng ta chứ không biết thiếu nữ tóc tím lạnh lùng nói phân bộ không biết chúng ta tổng bộ vị trí mặc dù là ngũ đại phân bộ bộ trưởng cũng đều là thông qua đường dây truyền tin bí mật tiến hành liên lạc duy nhất có khả năng bại lộ người nơi này ngay ở ngay trong chúng ta ta kiến nghị tất cả mọi người lập tức tiếp thu ngộng cảnh thôi miên kiểm nghiệm thân phận ta t a n thành ta cũng t a n thành nếu để cho ta biết là ai bán đi chúng ta ta tuyệt không nương tay chết tiệt kẻ phản bội mấy người còn lại tất cả đều phát ra tiếng sắc mặt phẫn nộ từ s á t thiếu niên nhìn tuổi trẻ thủ lĩnh đ ố n g nhiên nói thủ lĩnh nếu như nội gian ở ngay trong chúng ta vậy liệu rằng đem chúng ta hệ thống vũ khí c ù n g cấu thiết bản vẽ tất cả đều bại lộ đi ra ngoài lời này vừa nói ra mọi người tất cả đều biến sắc không được tuổi trẻ bốn em mữ tên đông nam em m thủ lĩnh bóng người loay lên nhanh chóng lướt ra khỏi phòng họp những người còn lại lẫn nhau cảnh giác liếc mắt nhìn đồng dạng đi theo ở phía sau vành vành tây hồ dưới đáy lâm siêu trong tay ôm màu đ è n khô một binh khí dựa vào nó trầm trọng phân lượng hạ xuống nơi này đem d ư ớ i c ầ m hai bên biến hình ra loại cá hô hấp quai hẳn rút liên tiếp t hết hầu đường hô hấp có thể ở dưới nước như thường hô hấp ôm lấy binh khí trong tay mạnh mẽ bạo nện ở bùn n h a u trên rời đi tinh thành sau lâm siêu vốn định trước tiên tiêu diệt mỗi cái phân bộ nhưng nghĩ tới sẽ đánh rắn động cỏ cho nên trực tiếp hướng tổng bộ giết tới chờ giải quyết thủ lĩnh sau phía dưới mỗi cái phân bộ cũng là sổ đổ ẩm cháy đen binh khi đánh vào nước bùn trên nhặt lên lượng lớn nước bùn đem chu vi thanh thủy nhất thời ô nhiễm lâm siêu phong tỏa lỗ chân lông toàn lực vung vẩy binh khí n e m tới ẩm ẩm hồ nước khoáy lên một đạo to lớn bóng tối từ đáy nước bơi lại tự xà tự g i a o chết lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút n ư ơ n g tụ ra một tia sáng bạo bắn xuyên qua sánh ngang cấp bảy cường độ tia sáng trong nháy mắt xuyên thủng này con đáy hồ bá chủ đầu lâu đem toàn thân xuyên qua tiên mùi máu theo hồ nước mạn tán mà ra con quái vật này thể chất nên chỉ có cấp sáu ở trong tây hồ có thể tiến hóa đến như vậy độ cao đã phi thường hiếm thấy lâm siêu không để ý đến thi thể của nó tiếp tục ôm lấy binh khí đập nện đáy hồ tạng bùn thẳng tắp tạt dưới ẩm đem nước bùn bắn lên sáu bảy mét thâm sau cháy đen binh khi ầm ầm đập ra một cái lỗ thủng trong phút chốc cuồn cuộn mạn tán nước bùn nhất thời hút vào đến lỗ thủng bên trong tầng dưới c h ố t dĩ nhiên cũng là hồ nước hơn nữa phi thường trong suốt chỉ là bị khoảnh khắc tràn vào nước bùn nhanh chóng ô nhiễm lâm siêu theo lỗ thủng chui vào đi vào tuy rằng lúc trước từ trên bản đồ chiến thuật xem qua bản cổ tổng bộ cấu tạo đồ chỉ nhưng vẫn như cũng bị cái này loại cỡ lớn trong nước căn cứ chấn động đến chỉ thấy bốn tòa kim tự tháp đứng vững ở cái này đáy hồ thế giới dưới nước kim tự tháp bộ có một viên phát sáng nguồn sáng hình cầu chu vi có lượng lớn san hô quần dong biển tùng đều là nguyên sinh thái không có bị cảm hóa ưu cục cục n g một luồng dòng nước dâng trào tiếng vang lên lâm siêu nhìn lại chỉ thấy phủ cận du đãng mấy cái cá pẹ y cạ ở mạn tản ra nước bùn dưới đ ố n g nhiên thân thể kịch liệt co giật lên toàn thân vậy như muốn dựng thẳng lên từng chiếc đỏ đ ậ m mắt cá cũng biến thành lồi r a trong miệng mọc r a sắc bén hàm răng thể tích nhanh chóng tăng trưởng từ lúc trước dài bằng c h i ế c đũa cấp tốc dài đến nửa mét phốc trong đó một cái trước hết biến dị con cá đ ỗ n g nhiên trương khẩu cắn ở khác một con cá nhi trên người cái kia đang tiến hành biến dị cá vẹ ỷ cả chịu đến đau nhức dãy r ù a như điên đôi u ra sức đánh toàn thân gậy đột nhiên từ đuôi trên nhô ra một đạo gai nhọn đâm ở trước đó cái kia biến dị ngư trên bụng lâm siêu hơi c h o á n váng không nghĩ tới chính mình sẽ chính mắt thấy được dưới nước loại cá thế giới biến dị sơ kỳ hình ảnh phỏng chừng thai nạn bạo phát một khắc đó thâm thúy trong biển rộng cũng l à như thế hỗn loạn mà khủng bố đi theo mặt trên trong tây hồ thủy cùng nơi này thủy lẫn nhau lưu động bệnh độc nhanh chóng khuyết tán đến cái này tinh khiết thế giới dưới nước càng ngày càng nhiều loại cá bắt đầu biến dị lẫn nhau từng bước xâm chiếm lâm siêu trong lòng có cảm giác xúc nhưng làm chính sự nhi quan trọng không có tiếp tục xem thêm tiện tay đập chết mấy cái đánh về phía hắn biến dị ngư loại hướng về cao nhất to lớn nhất tòa kia kim tự tháp phóng đi ầm ầm ầm bốn tòa kim tự tháp tầng dưới chót c h ậ m chậm tăng lên trên lên bán vây quanh trạng cương cháo đem kim tự tháp bao phủ ở bên trong bao quát mấy tòa kim tự tháp lẫn nhau đi về trong suốt hành lang cũng bay lên từng đạo từng đạo quyển trạng cương mảnh đem ngoại bộ vây quanh lại như c h ồ n g lên một tầng sắt thép khôi r á c vèo vèo vèo cùng lúc đó kim tự tháp chu vi dùng để xem xét san hô quần dong biển t u n g bên trong đồng bắn ra lượng lớn ánh lửa t ừ n g đạo từng đạo kim loại dòng lũ hướng về lâm siêu cấp tốc phong tới lâm siêu lạnh rên một tiếng huyết nha chiến giáp bao phủ toàn thân tùy ý những n à y cao bạo xuyên giáp bắn ra đến đều bị chiến giáp chống đối ở bên ngoài dù sao đây chính là cấp bảy cực phẩm chiến giáp coi như là vương thu công kích đều có thể suy yếu hơn nữa hồ là chỉ là là vèo i ê n đạn. v lâm siêu sau lưng gọi ra hắc ban thu cánh cánh c u ố n l ấy chu vi dòng nước phảng phất ở cánh quạt bên trong như thế gấp dũng đem chu vi mấy trong phạm vi mười m biến dị loại ca tất cả đều giết chết hắn cánh hợp lại toàn thân xoay tròn đi tới phảng phất một đạo màu đen ngư lôi ẩm đ ỗ n g nhiên va chạm ở cao nhất kim tự tháp mặt trên tòa này kim tự tháp bên ngoài bảo vệ màu đen bán cầu chất liệu cực kỳ c ứ n g rắn tựa hồ là rèn đúc phi thuyền dùng các loại cao có rãn sợi tạo thành hợp thành vật liệu lâm siêu đụng phải ao đánh đi vào nhưng không có vỡ tan ẩm kim tự tháp bên trong mọi người cảm giác đầu phảng phất lôi đình nổ vang dưới chân đất r u n g núi chuyển lâm siêu mới vừa tới đến tiền tuyến tuổi trẻ thủ lĩnh nắm chặt n ắ m đấm nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trên màn ảnh quay chụp đến hình ảnh cái này mỹ lệ như thế ngoại đảo nguyên giống như thế giới dưới nước đã hoàn toàn hỗn loạn các loại biến dị ngư chém giết lẫn nhau tiên máu nhuộm đỏ trong suốt hồ nước mà lâm siêu đã đột phá ngoại vi vũ khí phòng tuyến đi tới kim tự tháp mặt trên thậm chí không bao lâu nữa kim tự tháp sẽ bị xuyên thủng hồ nước lượng lớn tràn vào đi vào đem nơi này hết thảy thiết bị điện tử các loại thí nghiệm tư liệu tất cả đều cọ rửa phá hủy cho một lối ra để hắn đi vào tuổi trẻ thủ lĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh bóng người kia từng chữ lạnh giọng nói thư ký nữ tử lập tức tuân mệnh truyền đ ặ t xuống lúc này đám người còn lại lục tục truy chạy tới tuổi trẻ thủ lĩnh lạnh lùng hơi lườn bọn hắn hiện ở không có thời gian cho hắn kiểm nghiệm trong ngày nội gian vì vậy nói đợi lát nữa hắn sẽ từ tầng thứ sáu lối vào đi vào các ngươi toàn đều qua phối hợp hỏa lực kích s á t hắn mọi người sắc mặt biến đổi cùng lâm siêu giao thủ này không phải chịu chết sao tuy rằng bọn họ tự tin so với vương thú mạnh hơn một chút có thể đơn độc ứng phó một hai con vương thú không rơi xuống hạ p h ò n g nhưng cùng lâm siêu cái này quái vật nhưng là hai việc khác nhau à đây chính là tiện tay một quyền một c ước liền có thể đánh giết vương thú hình người bạo lòng hơi hơi chiêm một hồi không chết cũng phế bỏ viện trưởng mọi người sắc mặt do dự tuổi trẻ thủ lĩnh bên trong mắt sát khí l o e lên đang chuẩn bị gì đó đ ỗ n g nhiên tử sắc mái tóc thiếu nữ nhìn màn ảnh nói thủ lĩnh ta cảm thấy không phải chúng ta ra nội gian mà là tinh thần không biết thông qua phương pháp gì nắm giữ đến vị trí của chúng ta nếu như có nội gian khẳng định sẽ nói cho hắn biết mỗi cái hệ thống vị trí vê đút vê đút vê đút vô cản s ù c ò n chúng ta t ò a này chủ tháp hệ thống vũ khí là nhiều nhất từ bên ngoài khó nhất đánh vào mà từ cái khắc kim tự tháp bên trong có tiến vào nơi này đường nối nếu như hắn biết này một sẽ công kích trước cái khác kim tự tháp xâm nhập một tòa sau lại từ đường n ú i đi tới nơi này mà không phải như hắn như vậy dựa vào man lực tuổi trẻ thủ lĩnh liếc mắt nhìn trên màn ảnh tiếp tục d ơ lên cháy đen binh khí nện ở kim tự tháp trên lâm siêu sắc m ặ tâm trầm nói hay là hắn cảm thấy không cần phải vậy từ s ắ c mái tóc thiếu nữ ngần ra lập tức nghĩ đến lâm siêu một thân một mình tới được hành vi thầm cười khổ một tiếng vị chiến thần này xác thực đủ trực tiếp、Ấm. Ẩm. đầu tiếng oanh kích liên tục vang vọng lay động đến kim tự tháp đều hơi lay động lên tuổi trẻ thủ lĩnh cả giận nói xảy ra chuyện gì còn không mau mở ra một lối vào để hắn đi vào lẽ nào nhất định phải chờ hắn mạnh mẽ tấn công đi vào sao thư ký nữ tử nhanh chóng chạy trở về run rẩy nói viện trường lối vào đã mở ra có thể nhưng là hắn như không nhìn thấy như thế hoàn toàn không có từ lối vào tiến vào ý tứ cái gì tuổi trẻ thủ lĩnh trừng mắt lên khắc chương năm trăm sáu mươi nổi trận lôi đ ỉ n h chương năm trăm sáu mươi bảy nổi trận lôi đ ỉ n h lúc này trên màn ảnh hình ảnh chuyển thành viễn cảnh chỉ thấy kim tự tháp trung gian bộ phận ao hãm tiến vào một đen kịt hình vương lối vào nhưng lâm siêu nhưng vẫn còn đang đỉnh tháp bạo tạp hồn nhiên không có chú ý tới dối gạt người quá thịnh tuổi trẻ thủ lĩnh n ă m chặt nằm đấm đầy mặt tức giận g ầ m hét lên lập tức mở ra a m ba trọng lực hệ thống trang bị đem hắn đ ẩ y ra dùng may a tia vũ trụ hệ thống công kích hắn phải chờ đã tử s á t thiếu nữ vội vàng ngăn cản chuẩn bị thi hành mệnh lệnh thư ký nữ tử hướng về tuổi trẻ thủ lĩnh nói may a tia vũ trụ hệ thống tuy rằng lực phá hoại mạnh mẽ nhưng thuộc về ánh sáng s ạ tuyến năng lực của hắn là tia sáng p h ò n g chừng hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại tuổi trẻ thủ lĩnh nhất thời biến sắc mặt chúng ta thu xếp hệ thống vũ khí đều là nhiệt điện loại cùng tia laser loại như vậy chẳng phải là tất cả đều mất đi hiệu lực đeo kính thiếu niên tóc đen không nhịn được biến sắc nói đáng chết mấy người còn lại đều sắc mặt khó coi vũ khí nóng hàng ngũ trừ do hạch tụ biến sản sinh vũ khí nguyên tử ở ngoài chính là tia laser vũ khí cùng điện lực vũ khí mạnh mẽ nhất trong đó vũ khí nguyên tử bởi tính chất hủy diệt quá mạnh thao tác tính quá cao bình thường đều dùng ở cảnh tượng hoành tráng chiến tranh trên đó là quốc khí mà laser vũ khí cùng điện lực vũ khí đệ nhất hầu như không có phóng xạ đệ nhị phạm vi có thể khống bởi vậy an bảo đảm hệ thống hầu như đều là dùng hai thứ này hệ thống vũ khí nhưng mà lâm siêu năng lực bên trong vừa vặn có tia sáng dùng laser vũ khí đi bắn g i ế t tia sáng năng lực giả chuyện này quả thật là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại a mọi người sắc mặt khó coi ngắn ngủi trầm mặc hơn mười giây sau tuổi trẻ thủ lĩnh đ ỗ n g nhiên ra lệnh đi điều động viêm hoàng di tích si vu chiến binh cơ giáp mười đài toàn bộ điều động phải thư ký nữ tử vội vàng truyền lệnh mọi người nhưng có chút giật mình đeo kính thiếu niên tóc đen giật mình nói si vu chiến binh cơ giáp được sao có thể thiếu nữ tóc tím thay thế tuổi trẻ thủ lĩnh trả lời hắn trầm giọng nói s i v u chiến binh cơ giáp do hạch động lực điều động bên trong hệ thống không phải điện lực khởi động mà là hạch lực hắn tia sáng năng lực không cách nào quáy dày đến bên trong cơ giáp bộ ta biết đeo kính thiếu niên tóc đen vội và nói g n ta là nói s i v u chiến binh cơ giáp có thể đánh được hắn sao như vậy s i v u chiến binh cơ giáp đo lường sức mạnh không phải mới vừa đạt đến cấp tám trình độ sao hắn nhưng là có thể dễ dàng giết chết vương thú người lúc trước tình báo bộ đã tính toán ra lực chiến đấu của h ắ n ít nhất là cấp 10, có thể tự bạo lúc này tuổi trẻ thủ lĩnh mở miệng ánh mắt nhìn thẳng trên màn ảnh bóng người kia khuôn mặt ở ánh huỳnh quang bên trong tràn ngập lạnh leo âm trầm tự bạo lực phá hoại tương đương với loại nhỏ đạn hạt nhân mười đài đồng thời tự bạo gây nên năng lượng phản ứng dây chuyền coi như hắn là cấp 11, cũng sẽ trọng thương thậm chí chết đi mọi người hai mặt nhìn nhau đ ấ y mắt lộ ra mấy phần đau lòng đây chính là cấp tám cơ giác a dòng g ã mười đài giá trị so với hơn trăm đầu vương thu không kém chút nào dĩ nhiên liền như vậy bạch mất không ẩm kim tự tháp mánh liệt lay động lâm s i ê u ôm lấy cháy đen binh khí d ơ lên thật cao ầm ầm bạo tạp mà xuống vải n địa một tiếng này kim tự tháp bên ngoài đen t u ù i bán cầu lồng rốt cục vỡ tan ra một cái lỗ thủng lộ ra bên trong kim tự tháp đỉnh lâm siêu không trần trờ cấp tốc vọt vào d ơ lên cháy đen binh khí hướng đỉnh tháp quét ngang qua vở ảnh cháy đen binh khí như tráng kiện thụ cái quét ngang ở trên chốt tháp này đỉnh tháp không phải bùn đất mà là kim loại tính chất tuy rằng dị thường kiên cố vẫn bị cháy đen binh khí trực tiếp đập đức lộ ra một lỗ thủng bên ngoài thủy hướng bên trong lượng lớn tuôn tới đáng chết tuổi trẻ thủ lĩnh thông qua màn ảnh nhìn thấy tình cảnh này bên trong mắt sát ý còn như thực chất lạnh giọng nói để thạch dạ quá khứ ngăn chặn lối vào thủy không cần hắn tham chiến vâng thư ký nữ tử nhanh chóng thông báo xuống vèo lâm siêu từ đỉnh tháp lối vào chui vào đi vào phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy tầng cao nhất là một phi thường rộng rãi khai thác văn phòng có mấy cái quỹ bảo hiểm cùng phục cổ lao chung cùng với lượng lớn văn kiện tư liệu giờ khác này đỉnh tháp chút xuống thủy dĩ nhiên không có vọt thẳng soạt đi vào mà là bị bên cạnh một hoa tiêu đường ống tiến hành bài lưu đợi được hoa tiêu đường ống tràn ngập sau khi nổ tung ít nhất còn muốn mấy chục giây thời gian lâm siêu thấy này cũng không có ra tay đập nổ hoa tiêu đường ống dưới cái nhìn của hắn này bàn cổ tổ chức đã là hắn vật trong túi tất cả mọi thứ đều là chính hắn có thể thiếu tổn thất một chút cũng là tốt đẹp nhảy vào đến văn phòng sau lâm siêu ngẩng đầu nhìn lướt qua chu vi lập tức nhìn thấy một quản chế màn ảnh khóa chặt chính mình khoe miệng hắn vung lên giơ tay hướng màn ảnh dựng thẳng lên một cái ngón giữa ta thảo khốn nạn đái vòng thai thanh niên cùng mấy cái khác thiếu niên sắc mặt đỏ lên phẫn nộ đến bộ lông đều muốn dựng thẳng lên bọn họ chưa từng bị thiệt tòi lớn như vậy hơn nữa còn là chết ở một cái bạn cùng lứa tuổi trong tay không chỉ bị đối phương một thân một mình đánh vào tổng bộ còn tưởng là diện lỏa địa khiêu khích cùng n ụ c nhã thiếu nữ tóc tím hơi thay đổi sắc mặt nhưng ngẩng đầu lo lắng nhìn tuổi trẻ thủ lĩnh lo lắng hắn sẽ không chịu đựng được này to lớn xấu hổ làm ra quá khích sự tình nhưng mà sự lo lắng của nàng nhưng là dư thừa tuổi trẻ thủ lĩnh trên mặt nổi giận trái lại dần dần lắng lại chỉ là ánh mắt âm trầm địa chết nhìn t r ò n g t r ọ c màn ảnh tựa hồ đang kế hoạch cái gì lâm siêu thụ s o n g ngón giữa sau ôm lấy cháy đen binh khí hướng về phòng làm việc chống không một bóng người đi ra ngoài Này cửa phòng cửa lâm à m kim Ẩm. việc phi liệu, hai chất cố thức, có chìa như trên thuyền như tầng hơn nữa bên trong nạng thế, hợp không có chìa khóa rất khó rất ra. đẩy l da siêu ôm lấy cháy đen binh khí một côn ném tới cửa lớn ẩm ẩm phiên bay ra ngoài l e n k e n địa vạ ở ngoài cửa quá trên đường lâm siêu đạp bước mà ra đi tới hành lang người nơi này viên đã hoàn toàn rút đi có thể thấy được bản cổ tổ chức chấp hành lực có cỡ nào hiệu suất cao làm sao đều là một đám con đen rút đầu sao. Lâm siêu là Lâm một rút con sao. n rùa a g hành lang hiện đường ống hình mỗi quá hơn hai mươi mét thì có một cửa ải cửa hợp kim lâm siêu tiện tay một côn đập ra liền đem này xuyên giáp đạn đều thường không được cửa hợp kim đánh bay ra ngoài không kiêng kỵ mà cất bước ở bản cổ tổ chức tổng bộ tầng lớp cao nhất nếu như hiện đang muốn đầu hàng vẫn tới k ị p lâm siêu một tay ganh cháy đen binh khí một cước đá văng khắc một tấm cửa kim loại nói nhiều người như vậy lẽ nào không có một dám ra đây ứng chiến sao quá kiêu ngạo đeo kính thiếu niên tóc đen đám người nhìn trên màn ảnh lâm siêu phẫn nộ đến cơ thể hơi r u n rẩy nhưng là cũng rõ ràng toàn bộ bản cổ tổ chức xác thực tìm không ra bất kỳ một người có thể cùng cái này quái vật ganh đua cao thấp vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ c ả n x u ố n con hắn dừng lại thiếu nữ tóc tím bỗng nhiên nói rằng mọi người sững sờ phát hiện trên màn ảnh lâm siêu xác thực không có tiếp tục hướng phía trước mà là dừng bước xảy ra chuyện gì ẩm ở mọi người ngây người thì trên màn ảnh lâm siêu chậm rãi d ơ lên trong tay cháy đen binh khí đ ỗ n g nhiên hướng về chân xuống mặt đất đập một cái nổ vang nổ vang bên trong ở dưới chân hắn sàn nhà cách tầng vỡ ra được phá ra một cái lỗ thủng lâm siêu thả người nhảy một cái rơi xuống tầng tiếp theo nhìn lướt qua chu vi chống r ô n g tầng trệt tiếp theo sau đó giơ lên trong tay cháy đen binh khí gay go hắn muốn trực tiếp xuống tới tầng thấp nhất đáng chết s i v u chiến binh cơ giáp đã đi tới trên một tầng không kịp ngăn cản hắn a a a tên khốn kiếp này chương 561, t ừ n g quyền trí mạng chương 568, t ừ n g quyền trí mạng ẩm lâm siêu trong tay cháy đen binh khí lần thứ hai hạ xuống kim tự tháp mặt đất tuy rằng kiên cố nhưng vẫn là vỡ ra được veo lâm siêu tiếp tục khiêu đến tầng dưới nhìn lướt qua chu vi cũng không có người thính giác bên trong cũng không có bắt lấy âm thanh p h ò n g t r ư ờ n g bản cổ người của tổ chức giờ khắc này đều tụ tập ở tầng dưới c h ố t tổng chỉ huy trong phòng ẩm lâm siêu tiếp tục hướng phía dưới đáng ghét đáng chết đeo kính thiếu niên tóc đen đám người tất cả đều phẫn nộ càng nhiều nhưng là sợ hãi bọn họ thiên toán vạn toán nhưng không ngờ rằng lâm siêu căn bản không có từ hàng hiên cùng trong thang máy hạ xuống dự định nếu như là đi con đường k i a tuyến bất kể là thu xếp ở hàng hiên trong vách tường phóng xạ hạt căn bản vẫn là thang máy đỉnh độc khí hệ thống đều có thể để lâm siêu rơi vào cảnh khôn khó thậm chí tuyệt cảnh nhưng là đối phương dĩ nhiên không đi tầm t h ư ờ n g đường thiếu nữ tóc tím k h ỏ e miệng hơi co g i ậ n y theo lâm siêu lúc trước cá tính đến xem hiển nhiên là cảm thấy hàng hiên cùng thang máy quá phiền phức cho nên trực tiếp lấy đơn giản nhất tối thẳng tắp phương thức cái cảm giác này lại như hướng người mù q u a n g mị nhãn phí công xa tuyến hệ thống vô dụng điện lực hệ thống vô dụng nếu như hắn nhất trực lựa chọn phương thức như thế hạ xuống kim tự tháp bên trong hết t h ể cảm bấy hệ thống toàn đều vô dụng đái vòng thai thanh niên hơi đỏ lên khuôn mặt biệt khuất nói chúng ta vững như thành đồng vách sắt tổng bộ lẽ nào thật sự cũng bị một mình hắn pha tan không kịp hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh si vu chiến binh cơ giáp coi như đuổi theo hắn tự b ạ o s a u hạch bạo sức mạnh cũng sẽ lan đến gần chúng ta nơi này tương đương với đồng quy vô tận thiếu nữ tóc tím nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh sắc mặt có chút tái n h ợ t n ó i rằng tuổi trẻ thủ lĩnh năm đấm năm đến kèn kẹt hưởng chưa bao giờ có như vậy cảm giác vô lực ỉ lại hệ thống vũ khí bị lâm siêu năng lực khắc chế không nói cái khắc cạm ấy dĩ nhiên cũng bị lâm siêu lấy loại này không k i ê n kỵ mà làm việc phương pháp cho trôn tránh đi phảng phất kết nối với đế cùng nữ thần may mắn đều đứng phía sau của đối phương thủ lĩnh đeo kính thiếu niên tóc đen đẩy một cái kính mắt nhìn tuổi trẻ thủ lĩnh khổ sở nói nếu không chúng ta bỏ qua tổng bộ đi chỉ cần chúng ta có thể sống sót những k i a vật thí nghiệm cùng tư liệu đều có thể một lần nữa làm được hơn nữa từng có một lần kinh nghiệm nặng hơn làm dùng không mất bao nhiêu thời gian sẽ không chỉ hoãn chúng ta kế hoạch sau này đúng đấy thủ lĩnh ta hiện tại liền để những người khác ba cái thí nghiệm trong tháp người cấp tốc tập hợp chuẩn bị di chuyển tiến vào chứa đồ khí bên trong do ánh trăng không gian n h ẹ nhót rời đi nơi này tuổi trẻ thủ lĩnh hơi trầm mặc cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu tuy rằng cảm thấy hết sức khuất n h ụ nhưng hắn không phải nhiệt huyết hiếu chiến đồ hiểu được cẩn nhẫn mà giờ khắc này chính là cần hắn ẩn nhận thời điểm lập tức truyền lệnh xuống chuẩn bị di chuyển làm cho tất cả mọi người viên cấp tốc tập hợp mang tới a cấp thí nghiệm tư liệu là được cái khác tư liệu liền đừng lãng phí thời gian tuổi trẻ thủ lĩnh cấp tốc truyền lệ phải thư ký nữ tử cùng đeo kính thiếu niên tóc đen cấp tốc đồng ý chỉ thấy đeo kính thiếu niên tóc đen biết thời gian cấp bách bóng người loay lên biến mất không còn t â m hơi không gặp chính là hắn không gian năng lực thủ lĩnh đến lúc này chúng ta có thể xin mời vũ đại nhân ra tay sao thiếu nữ tóc tím trầm tĩnh địa tiếp tục bảy mưu tính kế nói mấy người khác ánh mắt sáng lên vô dụng tuổi trẻ thủ lĩnh nhìn màn ảnh khoe miệng lộ ra một tia trào phúng nói các ngươi còn không rõ sao đối với con kia tội dân tới nói chúng ta chỉ có điều là trong tay hắn một con cờ hắn căn bản là không dám bạo lộ ra kiên kỵ một loại nào đó thần bí tồn tại bằng không lúc trước hắn xúc tu phối hợp cách lực đức coi như người này mạnh hơn gấp đôi cũng sẽ bị bọn họ hợp lực giết chết cũng sẽ không tổn hại cách lực đức cái kia ngu chung ngu xuẩn hắn chính là một con vĩnh viễn sống trong bóng tối kẻ đáng thương giờ khác này nên đã sớm cách chúng ta mà đi tới mọi người sắc mặt khẽ biến không nghĩ tới hắn dám như thế gọi thẳng vị kia tồn tại có thể thấy được xác thực không trông cậy nổi rời đi cũng tốt tuổi trẻ thủ lĩnh hơi cười gằn nói vốn là lợi dụng lẫn nhau lúc trước còn cân nhắc giải quyết tinh thành sau làm sao diệt trừ hắn hiện tại hắn bỏ qua chúng ta viên quân cờ này cũng thoát khỏi hắn không chế các ngươi mang tới tất cả mọi người lập tức chuẩn bị rời đi hắn muốn tổng bộ chúng ta liền cho hắn anna đi tự bạo hệ thống nơi hậu mệnh chờ chúng ta sau khi rời đi liền khởi động phải thư ký nữ tử đầy mặt tôn kính xích thành mà nhìn hắn nói có thể vì là viện trưởng hiệu lực là anna vinh hạnh tuổi trẻ thủ lĩnh khẽ gật đầu hướng về nàng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười nói đời sau tiếp tục đi theo ta đi ta hiểu rồi thư ký nữ tử viền mắt ướt á c nhưng tràn ngập kích động cùng mừng rỡ ở thư ký nữ tử rời đi không bao lâu đ ỗ n g nhiên mọi người đỉnh đầu hoành địa một tiếng kim loại tán khối rơi xuống mà xuống đồng thời nhảy xuống một bóng người rơi vào tuổi trẻ bọn thủ lĩnh trước mặt hoan n g h ê n tuổi trẻ thủ lĩnh lộ ra vẻ mỉm cười ở kẻ địch trước mặt hắn đều là quen thuộc duy trì vương giả giống như cao quý cùng thong dong lâm s i ê u ở lúc rơi xuống đất mạng tản ra thượng đế lĩnh vực đã thấy rõ cái này chiến đấu phòng chỉ huy hết thệ sự vật bao quát nhân số cùng trên tường hết thệ quản chế màn ảnh vị trí giờ khác này ở quản chế hình ảnh trên có thể nhìn thấy bên ngoài đ ấ y nước hỗn loạn hình ảnh cùng với phía trên kim tự tháp ngoại cảnh còn có mỗi cái tầng t r n hình ảnh lên đỉnh đầu hai ba tầng bên trong mỗi cái bên trong phòng thí nghiệm nhưng có lượng lớn bạch áo khoác cách ly phục nhân viên nghiên cứu khoa học giờ khác này chính tại một ít chiến đấu chế phục trang phục người dẫn dắt đi cấp tốc tập hợp trong tay còn ôm một phần phân văn kiện không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định là bản cổ tổ chức tài liệu cơ mật nhìn thấy tình cảnh này thì lâm s i ê u đáy lòng sát ý không có một chút nào bảo lưu tự giới thiệu mình một chút tại hạ tuổi trẻ thủ lĩnh tiếp tục mỉm cười mở miệng nhưng nói còn chưa dứt lời nhưng im bặt đi v o à n h điệu một đạo tiếng nổ tung lan truyền đến người chung quanh trong thai hết thẻ phụ trách điều chỉnh thử quản chế khoa học kỹ thuật nhân viên cùng với tử sắc mái tóc thiếu nữ đái vòng thai thanh niên mấy người này tất cả đều phản xạ tính địa nhìn phía âm thanh đầu n g u ồ n này vừa nhìn con ngươi nhất thời đột nhiên rụt lại chỉ thấy tuổi trẻ thủ lĩnh đầu lâu dĩ nhiên nổ tung óc chảy xuôi khối thịt l ấ p bắp mà ở hắn không đầu thân thể trước lâm siêu nhưng xuất hiện ở nơi đó cũng ở mấy người nhìn trong nháy mắt bàn tay đặt tại tuổi trẻ thủ lĩnh trên người khẩn đoán lấy tuổi trẻ thủ lĩnh không đầu thân thể biến mất không còn tăm hơi càng là bị lâm siêu ném vào đến chứa đ ổ khí bên trong tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh mặc dù t ử sắc mái tóc thiếu nữ bọn người là cao thủ hàng đầu phối hợp từng người năng lực có thể đơn độc kích s á t vương t h ú tồn tại nhưng thể chất nhưng bại ở nơi đó thân thể bản thân phản ứng lực xa xa theo không kịp lâm siêu di tốc viện trưởng thủ lĩnh tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc kinh hãi mà nhìn ngực tiên máu tươi lâm siêu lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo muốn trách thì trách bọn họ quá bất cẩn dĩ nhiên không có đóng quản chế hình ảnh để cho mình nhìn ra kế hoạch của bọn họ từ những kia vội vàng tụ tập nhân viên nghiên cứu khoa học liền có thể đoán ra bọn họ hiển nhiên là dự định ở đây kéo dài thời gian ngăn cản hắn sau đó để những nơi khác nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều an toàn rời đi dù sao nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học là châu á đứng đầu nhất liền như vậy liều mạng địa vứt bỏ thực sự là tổn thất to lớn hơn nữa vứt bỏ nhóm người này liền rơi xuống lâm siêu trong tay vì là lâm siêu sáng tạo to lớn giá trị bởi vậy khi nghe thấy vị này tuổi trẻ thủ lĩnh dông dài lời dạo đầu sau lâm siêu thoại đều chẳng muốn nói nhiều một câu trước hết giết lại nói bất quá không biết vị thủ lĩnh này năng lực là cái gì hay là phá hủy đầu lâu cũng chưa chắc có thể giết chết vì vậy thu vào đến chứa đồ khí bên trong mặc dù có năng lực gì ở chứa đồ khí bên trong cũng khó có thể vươn mình chạy t ử s ắ c m a i tóc thiếu nữ đái vòng thai thanh niên đám người phản ứng lại sau nhất thời hoàn toàn biến sắc vốn tưởng rằng y hỉa dựa vào bọn họ đặc biệt hàng đầu năng lực coi như lâm siêu sức mạnh thân thể mạnh hơn cũng không làm gì được bọn họ nhưng không nghĩ tới tốc độ vượt quá bọn họ thị giác b á t giữ coi như là lại nịch g h thiên năng lực vẫn không có phát động liền bị đánh chết cũng là không làm nên chuyện gì、Soạn. đái vòng thai thanh niên nhanh chóng nắm lấy gần nhất tử sắc mái tóc thiếu nữ cùng một cái khác mười sáu mười bảy tuổi bên trong tóc ngắn thiếu niên bóng người bỗng nhiên loay lên biến mất không còn tăm hơi lâm siêu vi mô thị giác lập tức nhìn thấy bảy màu gọn sóng cùng hát quả phụ thiếu nữ triển khai thời gian năng lực thì giống như lúc h i ệ n nhiên cái kia đái vòng t hai thanh niên năng lực là thời gian lâm siêu không có kinh ngạc nơi này nhưng là bản cổ tổ chức so với chi chu gia tộc chắc chắn mạnh hơn tụ tập ở đây mấy người phỏng chừng đều là tổng bộ nhân viên cao tầng thực lực không hề tầm thường ở vòng t hai thanh niên ba người tiêu thất đồng thời vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t g ổ cản xù com lâm siêu đ ỗ n g nhiên cảm giác sau gáy như búa tạ va chạm rõ ràng là đụng phải tấn công bằng tinh thần lâm siêu bên trong mắt sát ý l ó e lên không dám chỉ hoãn đỉnh cấp năng lực tác dụng thiên kỳ bách khoái có rất nhiều có vượt cấp giết địch sức mạnh hắn nhìn phía còn lại hai cái tương đồng chế phục thiếu niên một người trong đó tựa hồ biến sắc mặt có mấy phần khiếp sợ Giết! lâm siêu trong nháy mắt lướt về phía người kia ẩm một phần mười giây không tới cái kia da rẻ trắng như tuyết thiếu niên đầu lâu bị lâm siêu một quyền đánh nát thân thể bay ngược ra ngoài còn lại cái kế tiếp mười một mười hai tuổi bé trai bên trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng hai chân nhanh chóng chìm xuống càng là theo hầu dưới kim loại mặt đất hợp làm một thể năng lực của hắn là kim loại và ảnh bé trai chìm xuống tốc độ cố nhiên rất nhanh nhưng lâm siêu tốc độ xuất thủ càng nhanh hơn nằm nấm gào thét mà qua nện ở trên đầu của hán đầu lâu bạo liệt kim loại hóa nửa người dưới vô lực ngưỡng ngã trên mặt đất khắc chương năm trăm sáu mươi hai quét sạch chương năm trăm sáu mươi chín quét sạch liên tục hai vị cao quản mất mạng bên trong phòng chỉ huy một mảnh hướng loạn lâm siêu đ ỗ n g nhiên quay đầu lại lạnh leo âm t r ầ m ánh mắt rơi vào những k i a quản chế màn ảnh trước đông đảo công nhân viên trên người lạnh giọng nói ai động ai chết、Phúc. một đạo laser thuấn phát ra xuyên qua một nỗ lực từ trên mặt đất bỏ đi người trẻ tuổi đầu、Phúc. lại một đạo laser bay lượn mà ra bắn về phía một cái chuẩn bị đưa tay kéo động trước mặt trên bàn kim loại tay hoàn nữ nhân ngực tại chỗ xuyên t h ủ n g trái tim nữ nhân thi thể ngưỡng ngã xuống t những người còn lại sợ đến hút vào n g ụ m khí lạnh sắc mặt tái nhợt nơm nớp lo sợ địa không dám tiếp tục n ú p ních c h u vi trên đất mấy bộ thi thể lại như không hề có một tiếng động cảnh cáo đặc biệt là hai vị kia ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng cao quý đại nhân giờ khác này cũng như một cái hàm ngư giống như nằm trên đất thi thể đồng dạng không trọn vẹn xấu xí để bọn họ cảm thấy từng tia ý lạnh lạnh leo toàn bộ lồng ngực trong đó một ít nhấc chân chuẩn bị cuồng buôn người đan chân nhấc đến một nửa giờ khác này cũng không dám hạ xuống lại không dám thu hồi xấu hổ vô cùng vừa sợ hoàng đầu đầy mồ hôi lạnh cồn m ạ o cật lực khống chế thân thể cân bằng nếu không có dùng quá tiến hóa nguồn năng lượng thể chất cao hơn người bình thường tại chỗ liền muốn thất hành lảo đảo tạo thành động tĩnh nhìn tất cả mọi người cứng ngắc tư thế lâm siêu lạnh lùng nói các ngươi đều là tinh anh nhân viên đồng ý thần phục giả đứng ở bên trái từ đây chính là ta tinh thành bên trong người nhớ kỹ ta nói chính là chân tâm thành ý thần phục trong bóng tôi d ắ p tâm hại người người ta có một trăm loại phương pháp nghiệm chứng đi ra kết cục tuyệt không là các ngươi đồng ý thử nghiệm nghe được hắn thanh âm giết lạnh tất cả mọi người câm như hến sắc mặt tái nhợt ở ngắn ngủi trầm mặc sau rất nhanh lại người chạy đến bên trái đứng lại ta chỉ đếm tới tam lâm siêu lạnh leo nói khốn nạn đông nhiên có người phẫn giận d ữ hét ta thể sống chết cống hiến cho bản khổ tổ chức chúng ta là nhân gian chính nghĩa chúng ta chắc chắn mang đến hòa bình ngươi là tội dân vênh một đạo laser trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng của hắn lâm siêu sắc mặt không có một chút biến hóa nào ánh mắt lạnh lùng đảo qua còn lại mọi người chầm rãi nói hai ta tuyệt không thần phục ta thể sống chết cống hiến cho bàn cổ dù cho chúng ta chết đi cũng chắc chắn lên tới thiên quốc trong đám người đứng ra một cô gái đắt đỏ kiên quyết địa đạo vênh laser s t qua xuyên thủng nàng m ặ t x i n h đẹp khổng những người còn lại có đầu đầy mồ hôi lạnh có lệ rơi đầy mặt nhưng đại đa số người đều lựa chọn đi tới bên trái biểu thị thân phục lâm siêu chú ý tới trong này có mấy người tuy rằng đi tới bên trái nhưng ánh mắt lạnh lùng cất g i ấ u thâm trầm sự thù hận hiển nhiên không phải thật tâm thực lòng quy thuận các ngươi quên lời thế sao quên gia nhập tổ chức thì chúng ta cộng sướng nguyện ca sao ta mong ước có người vẫn cứ quật cường bất khuất nhưng thoại không nói vài câu liền bị laser xuyên thủng m i tâm hoặc là ngực trái tim ngã vào trong vũng máu tam lâm siêu t r ầ m rãi mở miệng v è o v è o vèo tàng lớn laser trong nháy mắt bắn ra đi đem tại chỗ không nhúc nhích bốn năm bóng người tất cả đều đánh gục đứng ở bên phải người nhìn trên đất ngã xuống thi thể đây là với bọn hắn cùng tồn tại quá mấy năm đồng sự tuy rằng từng có làm công tranh đấu nhưng nhìn người quen thuộc thi thể ngã vào dưới chân vẫn cứ cảm giác đại sung huyết não trong lòng chịu đến m á n h liệt kích thích cũng càng sợ hai trước mắt cái này ác ma giống như nam nhân ta mặc kệ bàn cổ tổ chức làm sao đối với các ngươi tiến hành giáo dục tẩy não nhưng hiện tại lên chỉ có thể nghe ta mệnh lệ lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn bên trái mọi người nói lập tức thông báo cái khắc kim tự tháp người đem ta truyền xuống thần phục giả mạng sống tiếp tục phản bội giả một cũng đừng nghĩ chạy phải bên trái mọi người vội vàng trả lời âm thanh trước sau không đồng đều chiến chiến thần đại nhân lúc này bên trái bên trong đứng ra một tướng mạo bình thường thanh niên đầu đầy mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ nói bí tổng bí thư đại nhân mới vừa đi tới tự bạo trang bị nơi đó nếu để cho nàng khởi động tự bạo trang bị ta chúng ta đều sẽ lâm siêu không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt tự bạo trang bị không nghi ngờ chút nào ban cổ tổ chức tổng bộ tự bạo hệ thống có sức mạnh hủy diệt tuyệt đối là siêu ra sự tưởng tượng của chính mình thậm chí có thể cực kỳ phát điên thì như làm nổ một viên bom khinh khí cũng không phải là không có khả năng ở đâu lâm siêu nói thật nhanh ta ta cũng không biết ta chỉ là vừa nãy nghe viện trưởng như vậy đã phân phó hắn nếu như nơi này có chuyện nàng sẽ khởi động tự bạo trang bị thanh niên này run r i ọ n g nói đáng chết lâm siêu trong lòng có một tia tức giận này bàn cổ tổ chức mục tiêu hiển nhiên không hoàn toàn là chính mình mà là những này nhân viên nghiên cứu khoa học một khi khởi động tự bạo trang bị nơi này hết thẻ châu á các quốc gia tinh anh nhà khoa học đều sẽ bị phá hủy cũng là tránh khỏi rơi xuống trong tay mình hơn nữa nơi này hết thẻ phòng thí nghiệm vật thí nghiệm thí nghiệm tư liệu tất cả đều hóa thành bọn nước tương đương với chính mình đến một chuyến nhưng cái gì đều không vớt được trái lại có thể trọng thương thậm chí tử vong đủ tàn nhẫn lâm siêu nắm chặt n ắ m đấm nhìn quản g chế trên màn ảnh mỗi cái hình ảnh vẫn cứ tụ tập cùng nhau chuẩn bị rời đi các khoa học ra hiện tại có hai cái lựa chọn hoặc là lao ra giết chết bên ngoài tập kết nhà khoa học nhân viên chiến đấu đem những này nhà khoa học đều trang đến chính mình chứa đ ổ khí bên trong hoặc là chính là trước tiên đi tìm ra vị kia ở tự bạo trang bị trước chờ đợi tổng bí thư ở hắn khởi động trước giết chết hắn nếu như lựa chọn người trước thì lại có thể ở này trên đường vị kia tổng bí thư làm nổ trang bị nổ phá hủy tổng bộ trong này hết t h ể dụng cụ thí nghiệm cùng vật thí nghiệm tất cả đều tiêu hủy nếu như lựa chọn người sau như vậy những kia nhà khoa học thì lại có thể nhân cơ hội bị chuyển đến chỗ khác chảy mất liền xem ai tốc độ nhanh lâm siêu không do dự trong nháy mắt quyết định trước tiên tìm ra vị kia tổng bí thư trong cơ thể hắn tế bào phun trào trong lô thai bộ cấu tạo nhanh chóng biến hình lấy biến dị biên b ứ c gen có sóng siêu âm nghe năng lực vù vù sóng âm từ vách tường chung quanh trên va i t r ạ n g tặng lại trở về lâm siêu mô phỏng biên bức sóng siêu âm dò xét tiến hành nhận biết trinh sát vị kia tổng bí thư vị trí nơi này đâu đâu cũng có cách âm chất liệu vách tường hoặc là tiêu âm mít chỉ dựa vào chính hắn tìm nhất định sẽ làm lỡ thời gian nhưng siêu sóng âm liền không giống các ngươi tổng bí thư cao bao nhiêu giới tính tuổi tác lâm siêu ở trinh sát đồng thời nhanh chóng hỏi người thanh niên kia thanh niên này có chút không rõ cũng không dám chần chờ vội vàng nói cao khoảng một m bảy mươi hai nữ tuổi tác hai mươi lăm đến ba mươi lâm siêu nhắm mắt lại thế giới đen kịt một màu phảng phất có vô số hạt mưa hạ xuống trên đất bắn lên từng cái từng cái gợn sóng ba quyển mỗi một cái ba trong vòng đều đứng một bóng tối phạm vi này dần dần mở rộng mỗi một đạo bóng tối cũng dần dần rõ ràng tuy rằng không có chính xác đến khuôn mặt đường viền nhưng vóc người độ cao lại có thể phân biệt ra được lại như biên bức trong đêm đen r ử a vào sóng siêu âm dò đường hồi âm phân biệt ra được hoàn cảnh chung quanh như thế 1 m 7 2 cao cô gái trẻ tuổi lâm siêu nhanh chóng s i ê u tầm từng cái từng cái bóng tối đ ú n g ở dưới chân kim tự tháp bên trong có một chỗ tầng hầm giống như ao bên trong phòng đứng ba cái bóng tối đều là nữ tính từ trạm tương lai xem rất dễ dàng nhận ra cái nào là cầm đầu lãnh đạo mà cái này cầm đầu bóng tối vóc người độ cao vừa vặn là hơn một thứ bảy từ tim đập tần suất đến xem rất trẻ tuổi khả nghi mục tiêu khóa chặt lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hai đạo tinh quang trợt lóe lên hắn bóng người như như tệ lẽ bọt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người làm sao mặt trên một điểm tranh đấu động tĩnh đều không thư ký nữ tử sau lưng một xinh đẹp đáng yêu nữ tử nghi ngờ nói thư ký nữ tử cau mày nói đ ừ n g nói nhiều đợi lát nữa thủ lĩnh sau khi rời đi sẽ cho chúng ta biết n à y xinh đẹp đáng yêu nữ tử le lưới một cái không tiếp tục nói len k e n đ b n g p h ò n g dưới đất cửa kim loại đ ố n g nhiên vỡ ra được thư ký nữ tử cùng sau lưng hai nữ đều giật nảy cả mình thư ký nữ tử phản ứng nhanh nhất trên mặt biến sắc trong n g a y mắt nhanh chóng đưa tay hướng tường cái trước biểu xác mở ra nút màu đỏ đâm tới phốc ngón tay bông tê dần chờ nàng nhìn lại thì ngơ ngác phát hiện ngón tay dĩ nhiên biến mất rồi gậy vỡ nơi liều lĩnh khói xanh sau một khắc thư ký nữ tử cảm giác được cái gì khủng bố đến cực điểm đồ vật tới gần mình nghiêng đầu nhìn tới con ngươi đột nhiên rụt lại oanh điệu một tiếng vê đúp vê đúp vê đúp hổ c ả n su com máu tươi l ắ c bắp ở mảnh này phòng dưới đất trên mặt đất lâm siêu bóng người hiển lộ ra không nói hai lời địa bắn ra hai tia sáng tuyến đem còn lại hai người phụ nữ đầu xuyên thủng vạn nhất các nàng bên trong có ai năng lực là không khí hoặc ý niệm cống vật vậy mình liền làm không công từ hắn xuất hiện đến thời khắc này hầu như là một giây không tới đứng ở chỗ này ba cái nữ tử đã tất cả đều ngã vào từng người trong vũng máu đầy mặt kinh hãi con ngươi sâu sắc co rút lại vẻ mặt hình ảnh n g ắ t quãng đề cử một trước đây không lâu bạn mới bằng hữu thư viết quá gờ tờ bệnh độc tiến hóa giả vị kia ăn đứa nhỏ sách mới tận thế sát thánh giới thiệu t ó g t á t trên thế giới đứng trên tất cả sát thủ diệp ngân sát lục quả đoán tâm nhược hàn băng da tay tàn nhẫn cổ vo kinh thiên mà xem sát thánh diệp ngân làm sao lang bạt này hết sức vặn b ẹ o tận thế cổ tính cách này không ngược tâm có hứng thú có thể nhìn khắc chương năm trăm sáu mươi ba truy sát chương năm trăm bảy mươi truy sát giải quyết đi ba người này sau lâm siêu liếc mắt nhìn tự hủy trang bị đây là một dấu ở kim loại sắc bên trong đỏ tươi nút bấm ở kim loại sắc mặt bên có vân tay mật mã cùng c ử u cung mật mã giờ khác này mật mã từ lâu đưa vào sẽ chơ ấn xuống làm nổ trang bị lâm siêu đem kim loại sắc một lần nữa đóng lại để ngừa có một người bản cổ tổ chức tẩy nao giáo đồ chạy tới đem trang bị làm nổ vèo lâm siêu bóng người loáng một cái nhanh chóng lui trở về bộ chỉ huy lúc trước hắn tuy rằng người đi đến phòng dưới đất nhưng sự chú ý nhưng phân tán ra hơn nửa tập trung ở đây bởi vì ba người kêu cao tầng nhưng tránh né ở cái này địa điểm những thời gian khác điểm bên trong ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này cũng chưa hề đi ra uy tứ hiển nhiên biết l ấ y tốc độ của bọn họ rất khó chạy quá lâm siêu liền chuẩn bị ở đây tiếp tục chờ đợi hơn nữa còn có một khả năng Chính là để lâm à để l siêu lầm lực là, Lâm thuần mắt tưởng, thể trong tiêu thất rất trong nhất bọn họ đã rời đi nơi này, nháy năng nhiều, danh chính không gian họ chứ đã đi đó rời Siêu dù sao, có về tới đây sau đống trong lòng hơi động kế thượng tâm đầu bình tĩnh nói các ngươi biết lúc trước cái kia ba vị tiêu thất người là năng lực gì sao mọi người hai mặt nhìn nhau đều là lộ ra khổ não vẻ lâm siêu thấy bọn họ cũng không biết dáng vẻ cũng không cảm thấy kỳ quái phân phó nói lập tức thông báo xuống dùng hết khả năng giúp ta ngăn cản những người khác nếu như ngăn cản một ít các ngươi tất cả mọi người đều sắp trở thành ta tinh thành trong vách tinh anh hắn giơ tay chỉ tay trong đám người c á i kia trước hết biểu trung thanh niên nói hiện tại ngươi đảm nhiệm nơi này tổng chỉ huy phải thanh niên này đầy mặt kinh h ỉ hắn lúc trước chỉ là một trung tầng m à thôi mặt trên còn cần nghe phó bộ trưởng bộ trưởng điều khiển bây giờ nhảy một cái thăng trước hơn nữa tiển cảnh phi thường quan minh vội vã quay đầu lại quát lên đều được động lên lập tức tiến vào cường khống hệ thống đem những cái khác ba tòa kìm tự tháp mỗi cái đường nối phong tỏa lại lời này vừa nói ra không ít người hơi biến sắc người người này chết tiệt lập tức có một người đứng ra đầy mặt giữ tận địa chỉ vào hắn muốn bộ tới phốc một tia sáng xuyên t h ủ n g c h á n của hắn thanh niên này sợ đến sắc mặt k h ẽ biến thành bạch lúc này nghe thấy lâm siêu âm thanh t ử phía sau lưng vang lên nói làm k h á lắm ngươi tên gì ta ta tên bạch dũng thanh niên kích động nhưng kính nể nói lâm siêu khẽ gật đầu ánh mắt lấp loài nói làm rất tốt cái này cho ngươi nếu như lại có thêm người phạm thượng giết không tha lãnh khóc ba chữ chấn động đến mức tất cả mọi người sắc mặt thảm bại đặc biệt là trong đó mấy cái ánh mắt âm trầm giả đ ề u túi đầu tiếp tục cẩn nhẫn bạch dũng tiếp nhận lâm siêu truyền đạt một cái kiểu mới xuống trường nhận ra là xuất từ atlantis quang năng xuống ống hơn nữa từ bên cạnh mb hai loại nhãn m á t đến xem rõ ràng là a cấp vũ khí nóng có thể bắn giết linh chủ cấp bảo vật trong lòng hắn kích động không hổ là chiến thần a tùy tiện đưa ra đồ vật đều cao cấp như vậy những người khác nhìn thấy bạch dũng trong tay quang năng xuống ống bên trong mắt lộ ra mấy phần ư ớ cao chú ý một chút lúc trước cái kia mấy cái người rời đi hay là còn có thể trở về nếu như bọn họ xuất hiện các ngươi trước tiên giả ý quy thuật ta sẽ lập tức chạy tới lâm siêu trịnh trọng vỗ bở vai của hắn nói bạch dũng nghĩ đến rời đi những người kia sắc mặt trắng nhuận nám quang năng xuống ống bàn tay khẽ run nhưng hay là dùng lực địa gật gật đầu lâm siêu đáy lòng cười lạnh một tiếng cấp tốc xoay người rời đi hắn tin tưởng giờ khác này trốn ở chỗ này những thời gian khác điểm cái kia ba vị khẳng định vẫn quan tâm nơi này tuy rằng bọn họ không nghe thấy chính mình tiếng nói nhưng lấy những thiên tài này đầu đọc ngôn ngữ tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ đã như thế tạm thời ổn định bọn họ để bọn họ ngộ coi chính mình là an toàn chỉ cần chờ chính mình c à n quét sau khi kết thúc trở ra là được mà khoảng thời gian này lâm siêu là có thể trước tiên đến cướp đoạt những kia nhà khoa học bằng không một mình hắn cố tả không thể cố hữu khó tránh khỏi sẽ thả chạy một ít vèo lâm siêu rời đi kim tự tháp sau trong nháy mắt lao thẳng tới mặt khác mấy tòa kim tự tháp bên trong ven đường từ máy phóng đại thanh â m bên trong có thể nghe thấy bạch dũng sụp sôi chiêu hàng lâm thanh ngữ khí len keng phảng phất quy hàng là cỡ nào vĩ đại mà thần thanh sự tình nói lâm siêu đều có chút mặt đỏ cùng thẹn thùng âm thầm khâm phục này tiểu hỏa kẻ phản bội gen thực sự là tốt đẹp phốc phốc ven đường nhìn thấy một ít trên người mặc trang phục chiến đấu nhân viên lâm siêu không có lòng dạ mềm yếu trực tiếp vận dụng tia sáng bắn giết bởi không biết bản cổ tổ chức còn có bao nhiêu cao thủ hoặc thần bí gì máy móc có thể đem người xa khoảng cách truyền tống đi vì lẽ đó không có thời gian cho những người này đầu hàng pham la là, là trang phục chiến đấu nhân viên lâm siêu giết hết không xá cùng nhau đi tới bất kỳ cửa hải kim loại cửa lớn đều là một cước đập ra Càn tốc cực có căn cứ nhanh, nhanh nhân quét rất một tòa tự thắp độ sẽ kìm vèo i chiến lại kinh ê n dọn còn nhà sạch chỉ thất đấu bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn dư sẽ, một ít khoa ở càn quét trên đường lâm siêu đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có một chiếc tàu ngầm chạy như bay đi ra ngoài muốn chạy lâm siêu bên trong mắt ánh sáng lạnh loại lên chạy như bay mà ra đi tới kim tự tháp bên ngoài thế giới dưới nước nơi này thủy đã hoàn toàn n u ộ n đỏ như huyết trì lâm siêu giơ tay đập chết hai con dữ t ậ n đập tới biến dị quái ngư kích thích ra một k i a sáng bắn về phía cái kia c h i ế c tàu ngầm v à n h tàu ngầm cánh quạt bị xuyên thủng liên đối bên trong chân ga cùng cái khác thiết bị đều xuất hiện tổn hại chìm xuống dưới lâm siêu thượng đế lĩnh vực lan tràn quá khứ thông qua tàu ngầm cửa sổ mạng tàu nhìn thấy bên trong cảnh tượng là một bạch đại quái lao nhà khoa học mang một nam một nữ hai người trẻ tuổi giờ khác này tất cả đều sắc mặt kinh hoàng nhìn thấy bên trong không có nhân viên chiến đấu sau lâm siêu không có tiếp tục đổi tới thời gian quan trọng giờ khác này bản cổ tổ chức lại như chạy t ứ t á n bầy cá nhất định phải dành thời gian hơi chậm một chút sẽ để một ít cá lọt lưới chạy mất lâm siêu trở lại kim tự tháp bên trong vê đúp vê đúp vê đúp ổ cản su com tiếp tục từng tầng, từng tầng quét sạch như một đạo cơn lốc bao phủ ven đường phạm lạ là, là trên người mặc chiến đấu chế phục nhân viên tất cả đều nhuyễn nga xuống trên trán thêm ra một hố máu cũng không lâu lắm đệ nhị tòa kim tự tháp phản kháng phần tử cũng bị lâm siêu tất cả đều đánh gục trong đó không thiếu một số cao thủ hoặc là năng lực cực kỳ đặc thù nhân tài nhưng ở lâm siêu nghiền ép tính sức mạnh cùng siêu cao thể chất dưới dễ dàng liền bị thuân sát rất nhanh sẽ đi tới tòa thứ ba kim tự tháp mới vừa tới đây lâm siêu liền phát hiện cả tòa kim tự tháp không có một bóng người thông qua siêu sóng âm dò xét cũng không có tìm được người dĩ nhiên toàn cũng không thấy bị rời đi lâm siêu sắc mặt âm c h ầ m lại neo mắt lại t r u n g quanh quét qua từng tầng từng tầng dò xét quá khứ rất nhanh ở tầng dưới chốt to lớn nhất phòng hội bên trong nhìn thấy nhỏ bé tàn dư không gian rung động l à không gian năng lực giả lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tuần hoàn không gian rung động đuổi theo loại này không gian dấu vết ở trong mắt hắn cực kỳ rõ ràng lại như một cái vô hình vô chất năng lượng màu bạc mang thẳng tắp kéo dài tới đáy hồ v ẹ o lâm siêu gọi ra hắc ban thu cánh vọt ra khỏi mặt nước cấp tốc đổi tới nếu như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua cờ cờ, của hoặc y y tuyên phân phát hữu Linh bằng ngài, đến bố bạ, qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr l r vì là thuận tiện lần sau xem cũng như n g làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư khắc chương năm trăm sáu mươi b ố đến chịu thua đập cái chiếu trên tây hồ không một thân trắng non quần áo thường nguyện ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong tay nắm thật chặt chứa đồ khí ánh mắt âm trầm túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân mực nước chìm xuống tây hồ biết tòa này tổng bộ đã triệt để xong hắn hơi cắn răng không lại dừng lại bóng người thuấn di t h i ể m thước xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài mà nối nghiệp tục thuấn di xem vèo vèo mỗi một lần t h i ể m thức đều là hơn một nghìn mét khoảng cách độ cực nhanh liên tục mấy chục lần trong nháy mắt sau trong cơ thể hắn tế bào nguồn năng lượng tiêu hao hơn nửa thấy đã triệt để rời đi tây hồ phạm vi lúc này hạ xuống chân chỗ tiếp theo phế tích cao lầu trung gian tầng trệ trên ban công đưa tay gỡ bỏ trên ban công ống tuyếp c h ố n g trống võng đạp nát cửa sổ khiêu tiến vào hống mới vừa vào đến đống một đạo khàn khàn tiếng gào thét từ bóng tối nơi đập tới nguyễn ảnh không hề liếc mắt nhìn một mắt d ơ lên ánh mắt quét về phía gian phòng những k h c góc hai nạn bạo gần thời gian ba năm căn phòng này đã chất đầy cho bụi xa trên còn lưu lại vết máu khô ám ban hiển nhiên gian nhà chủ nhân đã từng có một phen kịch liệt tranh đấu cảnh tượng như vậy hắn gặp quá nhiều tự nhiên đi tới cái kia chất đầy cho b ụ i xa trên ngồi xuống n g và ảnh cùng lúc đó con kia đánh về phía hắn sắt h ố i thân thể đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài đầu lâu từ phần gãy trên rất xuống vết cắt chỉnh t ề bóng loáng nguyễn ảnh không có để ý lăn xuống đến bên chân g i ữ t ậ n đầu lâu từ chính mình bên người chứa đồ khí bên trong lấy ra một màu xanh nhạt ống chích vén tay háo lên tiêm vào đến mạch máu bên trong sau đó đem không ống trích một lần nữa thu chứa đồ khí bên trong để tránh khỏi lưu lại bị l ẩ n theo manh mối ẩn thân một phấn nguyễn ảnh lần thứ hai móc ra một cái hộp bên trong là màu vàng nhạt phóng ánh một phấn cùng với một dùng để bôi lên hiện đại chế miếng đông hắn vê lại miếng đông dính chia một phấn sau đó bôi lên đến trên mặt của chính mình trên cổ trên cánh tay đồng thời tung một điểm chu vi trong phòng ở trong tay hắn này hộp ẩn thân bột phấn là tổ chức chọn dùng di tích khoa học kỹ thuật chế tác được sản phẩm mới chẳng những có thể lợi dụng quang học khúc xạ tường kép đến mê hoặc phổ thông sinh vật thị giác tiến hành ngụy ẩn thân vẫn có thể tiêu trừ trên người mùi tương tự cũng có thể tiêu trừ trong căn phòng này cổ xưa mùi thúi giữa nát làm xong những thứ này nguyên ảnh mới khinh thở ra một hơi lập tức ngầm cười khổ to lớn một bản cổ tổ chức lâu đời triển căn nguyên lại bị lâm một người phá hủy hơn nữa ở bên trong tùy ý làm b ậ y nếu không phải là mình năng lực là không gian phòng t r ư ờ n g giờ khắc này cũng khó thoát lâm ma trưởng nhất định phải mau chóng thông báo những khác phân bộ cùng với bạch sĩ đại nhân n g u y ệ n ảnh ngưỡng dựa vào trên salon ánh mắt lung tung không có mục đích đ ị a rơi vào đối diện trên tường một tấm ảnh gia đình khung kính trên trong đầu suy tư chính mình đón lấy hành động hô một luồng lạnh lẽo cảm giác bỗng nhiên kéo tới nắm lấy trái tim n g u y ệ n ảnh con ngươi chăm chú co rụt lại toàn thân tóc gãy trong nháy mắt dựng thẳng lên lại như một con đột nhiên c h ấ n kinh n g u y ê u nhanh chóng quay đầu nhìn về chính mình nhảy xuống vỡ tan sân thượng nơi ở cái kia bên ngoài lăng không trôi nổi một bóng người gánh vác đen kịt to lơn cánh toàn thân ám hồng sắc r ắ c trụ dính lượng lớn mới mẻ dòng máu ánh mắt lạnh leo đến không có tình cảm là hắn nguyên ảnh chỉ cảm thấy đầu g ó c vụ địa vừa vang khó có thể tin hình ảnh trước mắt nhưng thân thể của hắn nhưng như bản năng giống như vậy Kích động ra năng ra lâm, lâm bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở lâm xuất hiện trong nháy mắt nguyên ảnh bóng người cũng nổi lên chỉ là so với người trước lạnh lùng vẻ mặt trên mặt của hắn nhưng là kinh hãi cùng hoảng sợ hiển nhiên không ngờ rằng lâm di động độ dĩ nhiên có thể nhanh quá hắn không gian thuấn di hơn nữa còn có thể dự liệu được hắn thuấn di xuất hiện địa điểm và ảnh lâm n h ấ t quyền đập ra phúc điệu một tiếng máu tơi ư lắp bắp ra nguyên ảnh đầu lâu vỡ ra được thoại đều chưa có nói ra yết h ậ u thân thể như c h i ế c xí thiên nga trắng từ trời cao bên trong không tiếng động mà rơi xuống mà xuống lâm n h ấ t tay v ù một cái đem thi thể của hắn nhận lấy sau đó thả ra mánh liệt tia sáng tỏa ra nhiệt độ cao nhiệt độ đem lắp bắp đến phụ cận trên vách tường máu tươi tất cả đều thiêu đốt tinh chế để ngừa hắn còn có những khác năng lực dựa vào này x u ố n g lại xử lý xong dấu vết sau san s á t tức đường cũ phản mấy phút sau lâm đến trên tây hồ không đâm đầu thẳng vào đáy hồ bơi tới đáy nước cao nhất kim tự tháp bên trong mới vừa vào đi lâm cũng cảm giác được không đúng trong không khí tràn ngập máu tươi mùi vị cực kỳ nồng n ặ n g hắn mắt sáng lên bay tới đến lầu một phòng chỉ huy mới vừa đến đến lâm liền nhìn thấy thi thể khắp nơi những kia quy thuận cho hắn công nhân viên dĩ nhiên tất cả đều bị giết chết trong đó vị kia gọi bạch dũng người trẻ tuổi đầu lâu bị chém xuống lăn xuống ở bàn kim loại chân bên con mắt trợn lên rất lớn đầy mặt sợ h ã i cùng cầu xin lâm ánh mắt lạnh leo âm trầm thông qua vi mô thị giác có thể nhìn thấy nơi này thời gian gợn sóng phạm vi mở rộng hiển nhiên là trốn ở bên trong ba người kia ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này lại đi ra hơn nữa đã rời đi bất quá bọn họ rời đi thời gian rất ngắn trên đất còn có vết chân của bọn họ cùng dấu vết nếu như chỉ là bình thường thị giác là khó có thể nhìn thấy nhưng ở vi mô thị giác dưới nhưng không chỗ che thân hô lâm đi theo mùi dấu vết bóng người trong nháy mắt thiểm thức mà ra dấu vết này đi tới lầu một mặt bên lối vào nơi ba người kia hiển nhiên là thông qua cái này lối vào đi ra ngoài lâm không có lối vào mật mã cùng hạch nghiệm vân tay trực tiếp một cước đa tới hung manh sức mạnh tướng môn đánh bay ở bên ngoài quả nhiên lần thứ hai nhìn thấy ba người kia mùi cùng dấu vết lâm phi đuổi theo nhưng mà nay mùi cùng dấu vết vẫn đến lối ra ba người kia đã tiến vào đáy hồ trong nước ở hỗn loạn lưu động trong nước lâm liền cũng không còn cách nào bằng vi mô thị giác đi bắt giữ lâm sắc mặt tâm trầm c h một mặt m lát ú c sau, đồng nhiên từ lối ra đồng đ nhiên tiến lối tử vào y hồ hôn loạn i biến dị bầy cá nhưng đang kéo dài giết. Lâm không có từ đáy hồ rời đi, mà là ở dưới n trong nước, nhưng đang không nước trung quanh du đáng. h chèm hồ tử Một lát kéo cá có bầy dị đáy mà là Lâm ở du sau lâm trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tia bảy màu gợn sóng chính là thời gian dấu vết lưu lại mà vị trí ở một cái hẻo lánh san hô quần mặt sau quả nhiên không hề rời đi lâm con mắt hiếp lại có câu nói chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất Ba nhưng g ư ờ i này ẳ n lắng vặn là lo gặp từ mặt vừa hồ rời đi, đ sẽ ợ c c trở về h í h mình, vì liền lẽ đó liên tiếp tục nuốt chỉ huy thất tình huống, đều sẽ cho rằng bọn họ đã đào nhưng lâm săn bắn kinh nghiệm thực sự quá phong phú tuy rằng những người này đều là trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài nhưng thông minh cao không hẳn tình thương cũng cao bọn họ vẫn là quá đánh giá thấp lâm nhạy bén k cứu giác lâm thu ánh mắt phản đến kim tự tháp lối vào bên trong đào ra máy truyền tin của mình liên lạc trên phạm hương ngữ chờ nàng chuyển được sau lập tức nói rằng để hắc quả phụ đến một chuyến tây hồ ta ở tây hồ đ ấ y chờ nàng làm cho nàng lập tức lại đây hành phạm hương ngữ không có hỏi nhiều những khác đáp ứng một tiếng lâm cắt đứt bộ đàm xuyên thấu qua kim tự tháp trên xem xét dùng pha lê xa xa nhìn c h ầ m c h ầ m đạo kia dấu vết đồng thời phân ra bộ phận sự chú ý nhìn phòng chỉ huy trên mỗi cái giam không khí chỉ thấy cái khác ba tòa kim tự tháp bên trong giờ khắc này hỗn loạn tương bừng những kia thể chất vị trí thấp nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều nhốt ở bên trong nếu như không tọa tàu ngầm bên ngoài đáy nước biến dị bầy cá đối với bọn họ là trí mạng uy hiếp mặc dù như thế vẫn như cũ có cá biệt không sợ chết địa lén lút mò vào kim tự tháp ở ngoài muốn rời khỏi vèo lâm viên bắn xa ra một tia sáng xuyên thủng người kia máu tươi từ hắn trên thi thể mạng tản ra đến những người còn lại chuẩn bị theo sát phía sau người nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kinh hãi đến đứng lối vào không dám núp đ í c h cũng không lâu lắm đáy hồ bên trong bơi lại một bóng người chính là hắc quả phụ thiếu nữ nàng một bên tiện tay giết chết tập kích nàng biến dị q u a n h ngư một bên bốn phía đánh giá khi nhìn thấy toàn bộ hỗn loạn đáy hồ thì trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc lâm bơi đi ra ngoài hướng nàng vây tay hắc quả phụ thiếu nữ lập tức chú ý tới lâm phi bơi lại trong nước không cách nào mở miệng lâm hướng về bảy m à u dấu vết nơi chỉ chỉ làm ra một cắt cổ kích sát ý tứ hắc quả phụ thiếu nữ tâm tư linh xảo nhìn thấy thời gian dấu vết thì cũng đã đoán được lâm gọi nàng đến mục đích ngón tay làm ra một ấu、okay、kê tư thế sau đó hướng nơi đó bơi đi đi tới thời gian dấu vết trước nàng nhìn chăm chú một mắt c h ầ m rãi giơ tay lên cũng không gặp làm sao ra vẻ phía trước thời gian dấu vết đ ố n g nhiên nứt ra từ bên trong bay lượn ra ba bóng người hướng hắc quả phụ thiếu nữ bay nào h mà đi lâm tay mắt lanh lẹ tấn ngăn ở hắc quả phụ thiếu nữ trước mặt ôm lấy cháy đen binh khí quét ngang qua vênh oanh oanh tráng kiện cháy đen binh khí kéo hồ nước cuốn lên đập ầm ầm ở này ba bóng người trên người bọn họ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài rơi vào đáy hồ bùn cắt bên trong nửa ngày không có bò lên lâm nhìn thật cẩn thận chịu đựng hắn đòn đánh này ba người này tất cả đều trọng thương một người trong đó cánh tay bị cắt đứt một bụng được kích ao hám đi vào ngũ tạng lục phủ phỏng chừng đều phán á t v i ề n mắt tràn ra lượng lớn máu tươi một cái khác tướng mạo trung tính hình bên trong ngắn mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên thông qua hầu kết nhận ra là nam tính thảm nhất phần eo chết gao đi vào suýt nữa hoành eo bị tạp thành hai đoạn、Soạn. lâm gấp lướt ra khỏi nắm lên một người trong đó viền mắt chảy máu tử thiếu nữ ném cho hắc quả phụ thiếu nữ sau đó thu hồi cháy đen binh khí tay trái tay phải cắt nhấc lên một phản đến kim tự tháp bên trong ta ta đồng ý quy thuận ngươi vừa tới kim tự tháp bên trong lâm tay trái nhấc theo vị kia cánh tay bị đập đứt đái vòng hai thanh niên vội vàng nói chỉ lo lâm cùng lúc trước như thế trực tiếp cho hắn nhất quyền lâm liếc hắn một cái lạnh lùng nói yên tâm Các người đối với ta còn có tác dụng, ta sẽ không để cho các người dụng, không người đối với để ta nắm giữ bản cổ cơ mật. ta sẽ ngươi cơ lâm vẻ mặt lãnh đạo lúc trước sẽ giết chết những người kia chủ yếu là bởi vì bọn họ thoát thân năng lực quá mạnh không cho phép chính mình cho bọn họ mở miệng xin tha cơ hội hơi có thở dốc thời gian sẽ bị bọn họ chạy thoát vì lẽ đó chỉ có thể đánh g ụ mà ba vị này phỏng chừng liền bên trong cái này đái vòng thai thanh năm năng lực là tam trong đó thoát thân năng lực mạnh nhất một hai người khác đều là những khác loại hình năng lực không có rất tốt thoát thân hiệu quả nếu không thì bọn họ liền sẽ không tiếp tục trốn ở chỗ này mà là trực tiếp trốn nguyên nhân chính là như vậy có thể mang bọn họ bắt lại mang đi giao cho phạm hương ngữ không không thể quy thuận đang lúc này hắc quả phụ thiếu nữ trong tay bắt vị kia khoe mắt chảy máu t ử thiếu nữ đông hoảng sợ nhìn lâm lớn tiếng nói liều mạng hắn muốn cho xác thối chi phối lâm con mắt híp lại vèo trong nháy mắt giống như xuất hiện ở này t ử thiếu nữ trước mặt đưa tay chặn lại nàng quai hàm rút đem trong cổ họng của nàng bộ áp b ư ớ c đến đầu lươi không cách nào nhúc nhích nói không được thoại ngươi tựa hồ biết chút gì a lâm nhìn chằm chằm con mắt của nàng giọng điệu lạnh lẽo mà khinh bỉ nói liền các ngươi vẫn có thể phản kháng sao tử thiếu nữ bên trong mắt một trận tuyệt vọng làm mê mội nàng lâm hướng về ả nù b i nói nghe được lâm tử thiếu nữ hoảng sợ trận mắt lên a a đ i ệ u dây rủi lên muốn vùng thoát khỏi lâm không chế nhưng cơ thể nàng sức mạnh cùng diện mạo rừng so với bạc nhược đến như một con mên dương lâm tỉ mỉ nàng chốc lát đ ỗ n g nhiên nói năng lực của ngươi sẽ không phải là đọc tâm chứ từ thiếu nữ thân thể cứng đờ sau đó rẽ rủa rũ kịch liệt lâm thấy phản ứng của nàng trong lòng dĩ nhiên có đáp án trên thực tế này cũng không khó đoán chính mình cố ý khống chế lại thân thể của nàng chính là buộc nàng triển khai năng lực nhìn năng lực của nàng là cái gì miễn cho đột nhiên âm chính mình một hồi làm thố không kịp đề phòng nhưng nàng nhưng không có triển khai ra kết hợp với lúc trước chính mình cố ý cùng bạch dũng nói chuyện lưu lại che mắt pháp lại bị phá tan cùng với tử thiếu nữ vừa nay đột nhiên phản ứng có thể làm cho lâm nghĩ đến năng lực cũng chỉ có này một lúc này cánh tay phải ạ nú bị r ỗ i ra một cái đỏ tươi đường ống đâm vào đến tử thiếu nữ phần gáy bên trong rất nhanh tử thiếu nữ đột nhiên hét lên một tiếng đầu bông xuống ngất đi ý chí lực thực sự là bạc ngược a cùng ngươi hoàn toàn không thể so sánh ạ nú bị đánh đỏ tươi đường ống cảm khái địa đạo lâm biết À nụ bỉ vừa n ã y dụng ý thức đem thiếu nữ này ý thức đánh tan mới làm cho nàng đã hôn mê tuy rằng lâm có thể dùng gõ s a u gáy kinh huyệt thái dương cùng một ít đặc thù kinh mạch phương pháp làm cho nàng ngất đi nhưng như vậy thủ pháp không cách nào bảo đảm nàng hôn mê thời gian dài ngắn đặc biệt là đang đối mặt cấp cao tiến hóa giả thì như vậy cấp thấp thủ pháp thường thường chỉ có thể lừa gạt mình mở ra chứa đồ khí vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cạn su c o n lâm đem tử thiếu nữ thân thể ném vào đi vào sau đó hướng về đái vòng thai thanh niên cùng một cái khác t r u n g tính dáng dấp thiếu niên nói lại đây dừng lại hai người có chút mờ mịt nhưng nhìn thấy lâm không có giết chết tử thiếu nữ đáy lòng vẫn là hơi thở phào nhẹ nhõm một bên âm thầm phỏng đoán tử thiếu nữ còn chưa nói hết lời một bên theo lời đứng ở lâm chỉ định trên đất trống lâm hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói đi tìm cái ca mê ra đến hắc quả phụ thiếu nữ xững sờ lập tức hiểu ý không có ý tốt địa liếc mắt nhìn đái vòng thai thanh niên hai người sau đó trở về chu vi mỗi cái địa phương lục tung t u n g phèo địa t r a tìm các mê r a đái vòng thai thanh niên hơi thay đổi sắc mặt nói ngươi muốn cho các ngươi đập cái chiếu lưu lên dưới lâm khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói thuận tiện làm cho cả châu á đều biết bàn cổ tổ chức từ hôm nay trở đi diện đây là đại t r ư ơ n g hai hợp nhất tiếp tục lại mã một trường tính ra có vẻ như canh ba bất quá chủ yếu là chương này viết quá muộn khi bồi thường phúc lợi địa một hồi vân đến các liền có thể thu được quan khắc chương năm trăm bảy mươi hai bạo quân lâm siêu chương năm trăm sáu mươi lăm bạo quân lâm siêu chỉ chốc lát sau hắc quả phụ thiếu nữ liền từ trên lầu một cư dân bên trong gian phòng tìm tới một màu đen chữ số camera trong máy ảnh còn có một chút thời đại trước phong cảnh đồ tràn ngập mỹ hảo hòa bình cảm giác cùng với chủ nhân người nhà bức ảnh dừng lại lâm siêu nhấc chân đá vào đái vòng thai thanh niên trên bụng đem hắn đạp đến ngã ngồi trên mặt đất nói ở này quang vinh thời khắc cười một cái đái vòng thai thanh niên vội vã bỏ lên trên mặt bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn giang giác hắc quả phụ thiếu nữ kéo ca mê ra đập xuống cái này trong ngáy mắt lại đập điểm cảnh tượng bên ngoài lâm siêu đối với hắc quả phụ thiếu nữ nói rằng bao ở trên người ta hắc quả phụ thiếu nữ có chút hưng phấn tuy rằng nàng giết người vô số nhưng chưa bao giờ như thế thoải mái cảm giác đây chính là châu á mạnh nhất tổ chức tổng bộ a dĩ nhiên có thể ở đây muốn làm gì thì làm quả thực thoải mái giang giác giang giác hắc quả phụ thiếu nữ cầm trong tay ca mê ra khắp nơi quay chụp thi thể khắp nơi cùng với đỉnh c h ó t bị lâm siêu xuyên thủng lô thủng chờ các nơi chiến đấu dấu vết chờ chụp ảnh xong sau lâm siêu để ạ nú bị đem bọn họ đánh x ỉ u thu được chứa đồ khí bên trong sau đó móc ra bộ đàm liên lạc trên phạm hương ngữ bàn cổ tổ chức tổng bộ đã quyết định còn lại liền giao cho ngươi tới đón vị trí là tây hồ lấy hồ lâm siêu bàn giao nói ngươi làm sao tìm được đến bọn họ tổng bộ phạm hương ngữ ngạc nhiên nói cái này quay đầu lại nói lâm siêu trực tiếp cắt đứt bộ đàm sau đó kéo qua một cái ghế ngồi xuống giám thị trên màn ảnh cái khác ba t ò a kim tự tháp bên trong người nhìn thấy có muốn chạy trốn trực tiếp kích phát một tia sáng b a n giết sau hai giờ phạm hương ngữ phái tới tiếp nhận nhân viên rốt cục đến bơi tới đáy hồ kim tự tháp trước nhân số cũng không nhiều nhưng lâm siêu có thể cảm giác được mỗi người thể chất thấp nhất đều là cấp bốn dẫn đầu đầu lĩnh một câu bối ông l a o ít nhất có cấp năm đỉnh thể chất sức mạnh như vậy đã không kém viêm hoàng căn n g cư thập đại chiến sĩ mà những người này không nghi ngờ chút nào tất cả đều là phạm hương n g ự bí ẩn bộ đội sắc thối quân đoàn lâm siêu đứng dậy có phạm hương n g ự viễn trình tiếp nhận nơi này không cần gì cả hắn lo lắng không lại dừng lại bắt chuyện một tiếng hắc quả phụ thiếu nữ hai người bay lượn ra đáy hồ bây giờ đi đâu tiêu diệt phân bộ sao hắc quả phụ thiếu nữ hào hứng nói lâm siêu liếc nàng một mắt nói về nhà nói xong trực tiếp bay đi hắc quả phụ thiếu nữ hơi há muộn nhẹ nhàng dậm chân theo tới trở lại tinh thành sau lâm siêu không có dừng lại đi thẳng tới phạm hương n g ự văn phòng vừa tới tới cửa lâm siêu liền nghe thấy bên trong chuyển ra tiếng cãi vã khe nhíu mày đem cửa phòng đẩy ra thanh âm bên trong đột nhiên rồi dừng chỉ thấy bên trong đứng mười mấy bóng người càng là lúc trước di chuyển đến tinh thành bên trong tị nạn các đại căn cứ thủ lĩnh giờ khác này tất cả đều nhìn phía vào cửa hắn lâm siêu hơi nhứ mày đi vào gian phòng nói ở thương nghị cái gì các đại căn cứ thủ lĩnh sắc mặt có chút l u n g túng ngượng ngùng về phía sau hơi lui ra một bước lúc trước thẳng tắp sống lưng cũng nhẹ nhàng túi xuống mấy phần tọa ở phía trên trên bàn làm việc phạm hương ngữ nhìn thấy lâm siêu trở về đứng dậy chế nhạo nói cũng không có gì chính là các vị thủ lĩnh ở sáp nhập đến ta tinh thành sau đối với ta phân phối nhiệm vụ cho bọn họ biểu thị bất mãn lâm siêu nhìn lướt qua bên trong phòng làm việc mọi người nói đều là nhiệm vụ gì đông đảo thủ lĩnh bản năng mà túi thấp đầu đi không dám nên coi lâm siêu ánh mắt chỉ cảm thấy tim đập kịch liệt mồ hôi lạnh chiêm ướt quần áo có loại khó có thể thở dốc cảm giác ta để bọn họ đem căn cứ di chuyển đến tinh thành phụ cận trong căn cứ tất căn năng lực, giả, cứ cả lực phạm â n đến tinh thành bên trong tiến hành thống nhất huấn luyện, chờ huấn luyện chia chờ thúc, khi sau kết l i điều khiển từ đầu đến ỗ i người bọn hương ọ bọn họ trong căn cứ, bọn họ không muốn. Cho rằng Cho căn không ớn. n cứ, h làm như vậy là ép Phạm thủ hạ họ. h của bọn ư ngữ nhún vai một cái thản nhiên nói rằng vốn là nàng vẫn là rất căm thức nhưng nhìn thấy lâm siêu ở đây biết vị này phúc tâm địa đen tối người tuyệt đối so với chính mình bóc lột còn tàn nhẫn như vậy cũng không muốn lâm siêu hơi nhữ mày tinh thành có võ quán có tài nguyên thống nhất huấn luyện nhất định sẽ nhanh chóng tăng cao những năng lực giả này toàn thể sức mạnh cùng chiến đấu phối hợp độ phạm hương ngữ như thế làm là không sai nghe được lâm siêu các đại căn cứ thủ lĩnh thân thể hơi run lên một hồi một lát sau một h ộ c kịch người trung niên nhắm mắt nói chiến chiến thần đại nhân không phải chúng ta không đồng ý à mà là không có năng lực giả ở căn cứ toa c h ấ n vạn nhất đến rồi quái vật gì chẳng phải là tạo thành tổn thất to lớn lâm siêu còn chưa mở miệng phạm hương ngữ khiến trách ta không phải đã nói ở năng lực giả đến tinh thành huấn luyện khoảng thời gian này chúng ta sẽ phái người bảo vệ các ngươi căn cứ có bất kỳ tổn thất chúng ta tinh thành bồi thường thoại là như vậy nhưng là theo lời ngươi nói huấn luyện sau lại thống nhất phân phối có một ít là những khác căn cứ người cũng sẽ phân phối đến ta căn cứ đối với ta căn cứ vận hành cũng chưa quen thuộc ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què khó có thể thích ứng một người khác do dự nhỏ giọng nói phạm hương ngữ giận tí mặt vừa muốn mở miệng lâm siêu đưa tay ngăn cản nàng ánh mắt lạc ở trên những người này hắn đã thấy rõ những này thủ lĩnh không phải lo lắng có quái vật xâm lấn mà là chính mình căn cứ năng lực giả đi tới tinh thành sau bị tinh thành đồng hóa trở thành tinh thành giám thị con mắt của bọn họ ta nói lâm siêu chậm rãi mở miệng nhìn đông đảo căn cứ thủ lĩnh nói các ngươi tựa hồ vẫn không có làm rõ tình hình đi tất cả mọi người ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc cùng không rõ lâm siêu ánh mắt lạnh như băng không ẩn tình cảm mà nhìn mọi người nói tinh thành với các ngươi không phải là quan hệ hợp tác biết thống trị là có ý gì sao phạm thủ linh đối với các ngươi tới nói không phải thương lượng không phải khẩn cầu là mệnh lệnh các ngươi còn tới nơi này kháng nghị lẽ nào ở các ngươi trong căn cứ thuộc hạ có thể phản kháng quan trên mệnh lệnh hết t h ầ thủ lĩnh trên mặt biến s ắ c lâm siêu lạnh lùng tốt h nếu như các vị cảm thấy không thoải mái ta không ngại biến thành người khác đến ngồi ở các ngươi vị trí nhớ kỹ cái kia không còn là các ngươi sàn xe mà là tinh thành quản hạt địa ta hy vọng tất cả mọi người có thể tự giác treo lên ta tinh thành cơ sĩ, không muốn bởi vì như vậy sơ cấp sai lầm mà đi đầu người hết t h ầ thủ lĩnh sắc mặt khó coi trong đó một ít bên trong mắt có tức giận nhưng cúi đầu không dám bị lâm siêu nhìn thấy đi ra ngoài đi lâm cực kỳ lạnh lùng nói hết thẻ thủ lĩnh không dám nhiều lời vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t c ổ cản su com chỉ là đáy lòng đối với người đàn ông này ấn tượng ngoại trừ chiến thần ở ngoài lại thêm một người bạo quân ngươi liền không sợ bọn họ ghi hận trong lòng sao phạm hương ngữ nhìn thấy tất cả mọi người rời đi cười hì hì đạo như vậy hoặc bắt một mặt nàng chỉ ở lâm siêu cùng lâm thi vũ chờ người thân cận trước mặt biểu hiện ra lâm siêu đạo mạc nói hoài không ôm hận không đáng kể coi như cho tận chỗ tốt nên phản bội ngươi như thế sẽ phản bội ta không cần thống trị xuất thiên thu m u ô n đời vương triều chỉ cần có thể duy trì mấy trăm năm thậm chí chừng trăm năm là được thời đại trước cổ triều thời điểm cũng không thiếu tàn bạo quân vương vương triều như thế có thể kéo dài mấy chục năm mấy trăm năm hơn nữa bất kỳ triều đại nào bị lật đổ không phải là bởi vì kẻ thống trị tàn bạo hoặc khoan dung mà là vô năng này ngược lại không tệ phạm hương ngữ t a n thành nói hơn nữa từ ta xem qua sách sử đến xem mỗi cái bạo quân giữa đường thì thiên hạ nơm nớp lo sợ trái lại càng tốt hơn quản lý coi là thật là tàn bạo khổ bách tính ngu ngốc làm mất đi mệnh nói xa lâm siêu tức giận nói hơn nữa ta vẫn còn không tính là tàn bạo đi cho trong này ảnh chụp giao cho người phát huy đem chứa đồ khí bên trong ca mê ra móc ra ném cho phạm hương ngữ ê khắc chương năm trăm bảy mươi ba không ngại là ma quỷ chương năm trăm sáu mươi sáu không ngại là ma quỷ bức ảnh phạm hương ngữ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận ca mê ra coi một phen lập tức nhìn thấy bên trong một vài bức vỗ tới chiến đấu dư ngân sắc mặt lộ ra mấy phần giật mình nhận ra là lầm siêu phong cách chiến đấu đây là bản cổ tổ chức tổng bộ ừ quá tốt rồi phạm hương ngữ vui mừng nói có cái này sức hiệu triệu liền cường hơn nhiều lâm siêu khoát tay háo một cái cụ thể làm thế nào hắn chẳng muốn thương thảo tin được phạm hương ngữ giày hắc nói có mấy cái bản cổ tổ chức cao tầng giao cho ngươi còn có còn lại phân bộ ta liền không đi từng cái xử lý ngươi đến quyết định mở ra chứa đồ khí đem bên trong đái vòng thai thanh niên cùng một cái khác t r u n g tính thiếu niên ném ra hai người đi tới bên ngoài mịt mờ nhanh chóng nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh sau đó liền nhìn thấy trước mặt một cái khác thân ảnh quen thuộc tinh thành căn cứ người đứng thứ hai phạm hương ngữ không nghi ngờ chút nào nơi này chính là tinh thành tổng bộ hai người liếc mắt nhìn nhau thấp thỏm trong lòng biết ở đây đã là có chạy đằng trời đái vòng thai thanh niên thay đổi thường ngày lánh khóc cá tính chê cời ư nói hai vị thủ lĩnh có cái gì có thể ra sức địa phương chúng ta tình nguyện cực kỳ tự nhiên là có phạm hương ngữ n é t miệng lên một vệ độ cong lâm siêu đem bọn họ giao cho ý của chính mình rất rõ ràng cảm hóa bọn họ triệt để khống chế do đó nắm giữ những phân bộ khác tin tức dôi ra các n g ư ờ i tay phạm hương ngữ ngón tay đụng vào bên môi âm thanh gợi cảm khinh nhu địa đạo đái vòng hai thanh niên cùng trung tính thiếu niên bản năng cảm thấy nguy hiểm nhưng từ phạm hương ngự trên người nhưng không có cảm nhận được sắc ý hơn nữa bên cạnh còn có lâm siêu nhìn chằm chằm trong lòng bọn họ do dự chỉ có thể chậm rãi dối ra một cái tay phạm hương ngự đem bên môi ngón tay dối ra nhẹ nhàng xẹt qua hai người thủ đoạn trong suốt như bồi sắc giống như móng tay sắc bén đến cực điểm ở hai người trên cổ tay lưu lại một đạo hoa ngân thẩm thấu ra tỉ mỉ giọt máu hoa ngân nhỏ bé đái vòng thai thanh niên hai người thậm chí đều không có cảm giác đến đau đớn nhưng đột nhiên bị thương tổn hai người vẫn là vội vàng thu về bàn tay nghi ngờ không thôi mà nhìn phạm hương ngữ phạm hương ngữ trên mặt vẫn là thần bí nụ cười phảng phất sâu thẳm trong pháo đài cổ cao quý nữ vương con ngươi khinh nưu địa nhìn xuống chính mình con dân nàng không hề trả lời hai người nén giận ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt mà là xoay người trở lại chính mình làm công ghế ngồi hướng về lâm siêu nói thì hiệu năm phút đồng hồ còn lại phân bộ ta sẽ giải quyết lâm s i ê u khẽ gật đầu không có vội vã gọi tới hát quả phụ thiếu nữ ném ra vị kia thiếu nữ tóc tím miễn cho để hai người này sắp chết phản công tạo thành phiền phức không tất yếu đái vòng thai thanh niên hai người lẫn nhau đối diện luôn cảm giác có cái gì không đúng lại như một con bàn tay màu đen giả ở đỉnh đầu bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nắm chặt như thế nhưng bọn họ nhưng không nói ra được này sự bất an đến từ nơi đó 2,3 p h ú t sau hai người rốt cục cảm giác được thân thể dị dạng trong bụng như là dần dần nổi lên một đám lửa thiếu đốt thế cực kỳ hung mãnh phảng phất toàn thân ngay lập tức sẽ muốn buộc cháy lên tại này cỗ nhiệt độ cao sao cảm giác bên trong nội tâm tràn ngập buồn bực phẫn nộ cảm giác hận không thể đánh về phía bên người lâm siêu trên người nhưng hai người lý trí cố nén cảm giác kích động này đồng thời ngẩng đầu nhìn phía phạm hương ngữ đái vòng thai thanh niên tức giận nói ngươi đ ố i v ớ i chúng ta làm cái gì phạm hương ngữ cười nhạt một tiếng nói không có gì chỉ là tăng cường một hồi sức mạnh của các ngươi tăng cường sức mạnh đái vòng thai thanh niên khuôn mặt không bị khống chế địa giữ tận lên nhưng lý trí khắt chế hắn kích động túi đầu nhìn phía cánh tay chỉ thấy trắng non cánh tay dưới kinh mạch mạch máu dĩ nhiên màu sắc cực sâu cực h ác phảng phất mạng nhện giống như trải rộng cánh tay toàn thân màu da từ trắng non trở nên ám t r ầ m tỏa ra kỳ dị mùi vị này chuyện này đái vòng thai thanh niên bỗng nhiên nghĩ đến thiếu nữ tóc tím vội vàng cắt ra lúc trước khép lại vết thương từ bên trong chảy ra máu tươi rõ ràng là màu đen hai người như bị xét đánh đột nhiên cứng đờ sau đó ngơ ngác địa ngẩng đầu nhìn phạm hương ngữ ngươi ngươi đúng là mục nát kẻ chi phối đái vòng thai thanh niên yết hầu bên trong phát sinh thanh âm khàn khàn l ờ i còn chưa dứt liền cảm giác yết hầu nóng d ự c phảng phất ngậm lấy một khối bàn ủi đau đến tầm mắt mơ hồ lên lâm siêu ngồi ở một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay ứng trả cho bọn họ sắp chết phản công nhưng mà hai người cảm hóa tăng lên sau tựa hồ đã không có ra tay sức mạnh thống khổ đến ngã trên mặt đất dít ảo âm thanh khẳng khẳng như thú loại chỉ chốc lát sau hai người triệt để đ ỉ n h chỉ nhúc đ í c h phạm hương ngữ đánh hưởng chỉ hai người từ trên mặt đất một lần nữa bò lên tư thế như giật dây con rối vằn vẹo quái dị dừng lại sau toàn thân run run mấy lần then chốt vang lên k ẹ n kẹn khôi phục nhân loại đứng thẳng tư thái trên mặt mặt không hề cảm xúc lâm s i ê u thấy hai người này đã giải quyết liền để bên ngoài chờ đợi hắc quả phụ thiếu nữ đi vào làm cho nàng đem thiếu nữ tóc tím thả ra thiếu nữ tóc tím mới từ chứa đồ khí bên trong nhảy ra liền nhìn thấy đã biến thành xác thối hai người nàng biến sắc mặt tuyệt vọng địa cười thảm một tiếng quay đầu hướng về lâm siêu nói ngươi là ác ma ngươi sớm muộn sẽ hủy diệt để ngũ kỷ lâm siêu hơi nhún vai nói nếu như có thể để ta sống sót ta không ngại làm như thế ma quỷ thiếu nữ tóc tím thét to lâm siêu hướng về hắc quả phụ thiếu nữ phất phất tay nói ngươi đi ra ngoài trước hắc quả phụ thiếu nữ nói lầm bầm có cái gì không thể để cho ta nhìn sao lâm siêu nói thiếu nhi không thích hợp mấy phút sau phạm hương ngữ hơi lười biếng rối người đem máy chụp hình trong tay ném cho trước mặt thiếu nữ tóc tím nói đi giao cho tình b á o bộ để bọn họ đem đồ vật bên trong ở trên tinh võng lan rộng ra ngoài ta muốn cho hết thẻ trên tinh võng người nhìn thấy vâng thiếu nữ tóc tím mặt không hề cảm xúc mà thấp giọng đáp ứng cầm lấy ca mê ra rời đi văn phòng phạm hương ngữ hướng về lâm siêu nói vừa n ã y từ ba người bọn hắn trong đầu biết một ngươi nên cảm thấy hứng thú tin tức lâm siêu nói nói phạm hương ngữ thu hồi nụ cười ngưng trọng nói bản cổ tổ chức phân bộ cũng không phải là tất cả châu á vê đút vê đút vê đút vô cản s ù còn có một tòa phân bộ đã chuyển đến âu châu nơi đó cũng có mấy cái với bọn hắn sức chiến đấu sánh ngang cao cấp chấp hành quan hơn nữa lần trước xuất lĩnh vương thú đến công thành người kia cũng không phải bản cổ tổ chức tiểu lâu la mà là người đứng thứ hai địa vị chỉ đứng sau b à n cổ tổ chức thủ lĩnh đường phong lâm s i ê u khẽ tau mày trầm mặc chốc lát nói biết âu châu phân bộ địa chỉ sao biết là biết chỉ là tổng bộ bị hủy sau nơi đó hẳn đã nhận được tin tức rời đi phạm hương ngữ mở ra tay bất đắc dĩ nói trừ phi là có đỉnh cấp nhận biết vực năng lực giả ở âu châu tiến hành đ ị n h vị bằng không rất khó tìm đến mà chúng ta trong căn cứ hiện nay vẫn không có năng lực như vậy giả lâm siêu hơi suy tư một lúc nói ngươi trước đem bọn họ ở châu á căn cơ toàn bộ nhổ còn lại tàn đảng dư ơ nghiệt n chờ sau này hay nói d ừ n g một chút rồi nói tiếp cũng nên gia tăng cường độ vun bón ra một nhánh hàng đầu nhận biết vực năng lực giả phạm hương ngữ khẽ gật đầu nói ta cũng như thế nghĩ đợi lát nữa những bức hình kia c h u y ể n tới tinh vong sau ta liền sẽ phái người đi tiêu diệt bản cổ phân bộ lâm siêu khẽ gật đầu hỏi từ đầu của bọn họ bên trong biết bản cổ tổ chức lai lịch sao u khắc chương 574, viêm hoàng văn minh chương 567, viêm hoàng văn minh l i ê n biết ngươi muốn hỏi ta mới vừa cẩn thận lật xem một hồi phạm hương ngữ trầm ngâm nói n à y bản cổ tổ chức chủ yếu nhất cơ mật xưa nay chỉ có thủ lĩnh biết mà mỗi một đời thủ lĩnh đều là từ cao nhất chấp hành quan bên trong chọn lựa ra ba vị này chính là bản cổ tổ chức cao nhất chấp hành quan địa vị thậm chí cao hơn phân bộ thủ trưởng đều là cấp sáu thể chất tổng cộng có bảy người tuy rằng bọn họ không biết chủ yếu nhất bí mật là cái gì nhưng bao nhiêu có một ít tiếp xúc cùng suy đoán hẳn là cùng kỷ đệ tứ cổ lao viêm hoàng văn minh có quan hệ viêm hoàng văn minh lâm siêu trong lòng khẽ nhúc nhích phạm hương ngữ khẽ gật đầu nói căn cứ bọn họ đầu tin tức bọn họ vốn là kế hoạch là thống trị châu á sau đó chính là nắm giữ châu á trong phạm vi hết t h ể di tích sau đó đem những này di tích tiến vào hiến cho viêm hoàng di tích thu được vô tận sức mạnh trở thành này một k ỳ thần vương dưng một chút nàng le lưỡi một cái nói quên nói rồi thủ lĩnh của bọn họ ở thời gian rất sớm liền từ viêm hoàng di tích bên trong thu được một người tên là viêm long thân phận căn cứ bọn họ đầu góc tin tức thân phận này có thể làm cho thủ lĩnh bọn họ đến đến bất kỳ cái gì khác viêm hoàng di tích tăng tích cùng vị trí hơn nữa có thể có được bên trong di tích một ít vật phẩm giúp đỡ cùng khoa học kỹ thuật trên giúp đỡ đơn giản tới nói hãy cùng ngươi thu được cự nhân di tích công dân thân phận như thế chỉ là đẳng cấp so với ngươi thu được thân phận cao hơn nhiều lâm siêu khẽ gật đầu nghĩ đến vị kia gọi đường phong tuổi trẻ thủ lĩnh thi thể còn ở chính mình chứa đồ khí bên trong lúc này mở ra chứa đồ khí một mắt quét tới chỉ thấy một bộ thi thể không đầu nằm ở loại nhỏ chứa đồ khí trong không gian không có sự sống phản ứng lâm siêu tiện tay lấy ra hỏi biết vị thủ lĩnh này năng lực sao phạm hương ngữ thông qua thiếu nữ tóc tím ba người ký ức đã biết bàn cổ tổ chức tổng bộ phát sinh chiến đấu bởi vậy nhìn thấy thi thể này cũng không có kinh ngạc nói vị thủ lĩnh này rất ít ra tay không ai biết năng lực của hắn thế nhưng có một lần đi viêm hoàng căn cứ làm một cái nhiệm vụ ở chém giết giam cầm ở bên trong di tích một con ác thú thì vị thủ lĩnh này hiển lộ quá năng lực của hắn tựa hồ là lôi điện lôi điện lâm siêu cao mày điều này có thể lực tuy mạnh nhưng khoảng cách thế giới cấp vẫn còn có chút khác nhau không khỏi khó kẻ giới phục tùng À, hẳn là hắn lôi điện năng lực dùng đến xuất thần nhập hóa đi ngược lại c ư mấy người này ký ức đến xem đều rất sợ hãi vị thủ lĩnh này phạm hương ngữ n g ó n tay khe chạm c ầ m suy tứ nói lâm siêu hỏi cái kia đọc tâm năng lực nữ hải cũng không biết phạm hương ngữ lắc đầu nói bên trong tổ chức nghiêm cấm nàng đối với những khác cao nhất chấp hành quan dùng đọc tâm năng lực chớ nói chi là đối với thủ lĩnh nói đến tên tiểu tử này cũng thật là thành thật dĩ nhiên một lần cũng không xúc phạm quy định nhiều nhất chính là lén lút quan sát cái khác cao nhất chấp hành quan tâm tư đối với cái kia thủ lĩnh nàng tựa hồ trong lòng có chút ái mộ một lần cũng chưa dùng qua lâm siêu có chút bất đắc dĩ nói vậy bọn họ biết bản cổ tổ chức người sáng lập cùng sáng lập thời gian sao thông qua những này hay là có thể tìm ra điểm manh mối người sáng lập chính là viêm hoàng văn minh thời kỳ một đại nhân vật cụ thể tên gì bọn họ cũng không biết thời đại cách xa nhau quá xa phạm hương ngữ nhún vai nói ta suy đoán Này bàn cổ tổ chức rất khả năng chính cổ chức tổ rất khả lâm à hoàng viêm văn với minh hậu Duệ, dù sao. Nghe người nói con nhện kia gia tộc cùng lang tộc, ta phỏng lai giải Tại biết hai tới đối di tội hậu Nghe nhện phỏng lịch cũng gần như, không không những khác thể thích. họ hơn tích sao. con sao cùng lang trừng cũng gần bằng bọn nạn đến, nữa ruệ, dù d sẽ ta ra có tộc tộc, n cũng tựa chút hồ hiểu có rõ. l â s i ê u khẽ gật đầu trong lòng cũng là nghĩ như vậy bất quá muốn triệt để nghiệm chứng phải đi một chuyến viêm hoàng di tích biết viêm long là cái thân phận gì biết bọn họ nắm giữ viêm hoàng gì tích địa chỉ sao lâm siêu hỏi đương nhiên phạm hương ngữ khoe miệng cong lên nụ cười nói bây giờ phải nói là chúng ta nắm giữ mới đúng vị trí liền tại thượng hải áp bắc khu nếu như ngươi muốn đi ta tỉ mỉ vị trí họa cho ngươi lâm siêu khẽ gật đầu tạm thời hắn là không không đi trong tay phải xử lý sự tình quá nhiều liền nói ngay lúc trước giết chết những k i a vương thú gen nguồn năng lượng đều tách ra ngoài không đều tìm ra phạm hương ngữ nhìn lâm siêu một mắt nói tổng cộng có ba mươi sáu viên ngươi muốn dùng sao lâm siêu gật đầu nói hiện tại liền muốn tất cả đều cho ta còn thi thể chọn hai con nhục nhiều cho ta phanh chế ra tất cả đều chế tắc thành phong kín khối thịt còn lại ngươi tự mình xử lý thể chất của hắn bây giờ đã cần ăn lĩnh chủ cấp hoặc vương thú cấp huyết nhục mới có thể lấp đầy bụng không thành vấn đề có những này vương thú ta cũng có thể tiến hóa đến cấp bảy thậm chí đạt đến cực h ạ n phạm hương ngữ nghe răng nở nụ cười có mấy phần chờ mong lâm siêu liếc nhìn nàng một mắt nói ngươi tiến hóa đến như thế cấp cao không có thay đổi ra điểm khác năng lực sao đương nhiên là có phạm hương ngữ cười thần bí nói về sau cần dùng đến lúc đó ngươi thì sẽ biết ta nhưng là rất mạnh rất mạnh tuy rằng nàng khẩu khí như đùa giỡn nhưng lâm siêu nhưng không có nghi vấn sắc thối kẻ chi phôi ở đời sau bên trong mỗi một vị đều là một tay giả thiên nhân vật thống trị mỗi cái lục địa hắc cám khu vực đã từng có vô số nhân loại anh hùng muốn đi kích giết các nàng nhưng bất kể là ám sát mai phục toàn đều vô dụng bất kể là cỡ nào năng lực kỳ lạ ở tiến vào các nàng pháo đài cổ sau tất cả cũng không có trở ra quá lại nói biết còn lại vương thú đi nơi nào sao lâm xiêu nghĩ đến những kia chạy trốn vương thú nói còn có chúng nó là từ đâu cái bên trong di tích thả ra ngoài phạm hương ngữ nói những này vương thú gọi thanh vũ đoàn ở tại bọn hắn sau lưng còn có một vị tội dân gọi vũ tên đầy đủ phỏng chừng chỉ có thủ lĩnh bọn họ biết mà những kia vương thú tất cả đều là vị này tội dân bộ hạ ở công thành thời điểm vị này tội dân tạm thời trao quyền cho vị kia nương pháo bạch xí đến điều động sau đó lui lại sau trở lại một phân bộ bên trong đợi mệnh hiện tại mà ta phòng trừng tổng bộ hủy diệt khẳng định đã kinh động cái kia nương tháo hắn phòng trừng đã mang theo vương thú môn chạy trốn còn có cái tội dân lâm siêu ánh mắt ngưng lại phạm hương ngữ thấy hắn trịnh trọng ánh mắt cười nói đừng lo lắng cái kia tội dân tựa hồ có nguyên nhân gì không tiện đi ra bàn cổ tổ chức đối với hắn mà nói chính là một con cờ phòng trừng đã con rơi mà đi tới bất quá cũng có thể là đi tìm cái kia bạch sĩ. ngược lại tạm thời không sẽ ra tới theo chúng ta đối phó nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì rồi nói tiếp nói đến đây cái ngươi biết bản cổ tổ chức tại sao không trước tiên tấn công châu á liên minh mà là lựa chọn chúng ta sao ta vẫn cảm thấy bọn họ đầu v ó c hỏng rồi bây giờ mới biết bọn họ trinh sát đến châu á trong liên minh cũng có một đồ vật cực kỳ đáng sợ liền ngay cả vị kia tội dân đều kiềng kỵ vặt vẩn cho nên mới lựa chọn trước tiên tấn công chúng ta lâm siêu trong lòng tỉnh n ộ cuối cùng cũng coi như nghị thông suốt đ i ề u này k h ẽ cau mày căn cứ điều tra tình báo châu á liên minh thủ lĩnh tân nguyệt nữ vương kỳ thực chính là vị kia gọi triệu băng băng thông tuệ nữ tử chẳng lẽ nói sau lưng nàng cũng có tội dân ở trợ r ú t hơn nữa là so với đệ nhị k ỳ tội dân còn đáng sợ hơn sơ đại cự nhân tội dân chấm tư chốc lát lâm siêu chậm rãi nói này châu á liên minh ngươi trước tiên không muốn phái người tới chờ ta trước tiên đi coi một phen có thể hay không quá mạo hiểm phạm hương ngữ c a o mày nói cảm nhận được sự quan tâm của nàng lâm siêu khẽ lắc đầu đột nhiên hỏi đi bắc cực người còn không c h u y ể n quay lại tin tức sao phạm hương ngữ vi lăng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n lắc đầu thở dài nói không có bắc cực quá lớn phỏng chừng cần một quãng thời gian lâm siêu sắc mặt khẽ biến thành trầm tâm tình có chút mù mịt nói Cái kia tủ l ừng xoa xoa thấy lâm siêu tâm tình không tốt phạm hương ngự không có nhiều lời để đái vòng thai thanh niên đi lấy gen nguồn năng lượng trong khoảng thời gian này lâm siêu nhớ tới trong tay giết chết trong đó một vị cao nhất chấp hành quan từ trên người hắn có chứa đồ khí bên trong còn chứa lượng lớn bản cổ tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này lấy ra chứa đồ khí ném cho phạm hương ngữ nói giao cho ngươi câu nguyện phiếu cùng phiếu để cử đủ khắc chương 575, phân liệt chương 568, phân liệt đất rộng của nhiều hoa hạ nơi nào đó một mảnh rộng lớn nóng bức hồ nước một bên một trước một sau địa đứng hai bóng người nơi này không khí khô giáo nóng d ự c nhiệt độ đạt đến bảy mươi tám mươi độ mặt đất nhiệt độ càng là áp sát điểm sôi là lấy ít dâu chân người quái vật cũng ít thấy trước kia ở đây sắc tối không phải tiến hóa đến thích hứng nhiệt độ cao chính là thân thể làm hóa thành cho t à n viện trưởng tổng bộ đã phá hủy cái khác mấy cái phân bộ p h ò n g trừng cũng sẽ tổn thất chúng ta bây giờ đi đâu bạch sĩ khẽ ngừng đầu lấy nhỏ bé góc độ ngưỡng mộ trước mặt này đạo vương giả giống như cao quý bóng người ánh mặt trời từ mây đen sau chiếu đến chiếu ra mặt mũi h ắ n nếu như lâm siêu ở đây liền sẽ nhận ra chính là đã chết ở trong tay h ắ n vị kia tuổi trẻ thủ lĩnh đường phong mặt hồ quát đến nhiệt gió thổi qua đường phong tấn một bên vẫn bao phủ đến h ắ n phía sau mấy ngàn mét ở ngoài nơi đó thình lình nằm d ạ p lít nha lít nhít cao nguy bóng người to lớn tư thái dữ tợn như từng con từng con v ư ợ t sâu bên trong bỏ ra ác thú mấy người bọn hắn bị bắt làm tù binh quá khứ nên đã quy thuận cứ như vậy kế hoạch cần hơi hơi sửa chữa một hồi đường phong nhìn mặt hồ hơi híp mắt lại nói tinh thành từ bọn họ nơi đó đã nắm giữ đến một ít chúng ta tin tức cùng với di tích vị trí ngươi phái người thời khắc nhìn chằm chằm tinh thành hướng đi một khi bọn họ muốn đi di tích lập tức chuẩn bị phục kích hắn dừng lại một hồi lạnh lùng nói nếu như là tiểu tử kia một người đi di tích xích viêm sẽ giải quyết h ắ n phải bạch sĩ gật đầu tuân mệnh sau đó khẽ thở dài t i ế p nuối nói đáng tiếc trong tổng bộ những kia nhà khoa học toàn đều làm lợi tinh thành có muốn hay không ta để lăng nguyệt lẻn vào tinh thành coi đến tột u cùng ai là bán đi chúng ta gian tế đường phong nhẹ giọng nói không cần ta đã đại thể biết là xảy ra chuyện gì lần này tuy rằng tổng bộ bị hủy nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch thu hoạch bạch sĩ vi lăng đường phong nói không sai điểm thứ nhất chúng ta thoát khỏi con kia dơ bẩn tội dân không chế hắn tựa hồ từ trên người tiểu tử kia thấy cái gì rất là kiên kỵ cư lăng n g u y ệ t nhận biết hắn đã rời đi châu á phỏng chừng là không muốn lại chạy vào châu á mảnh này hồn thủy liền ngay cả hắn thanh vũ thú đoàn đều không có triệu hồi bây giờ này còn lại sáu mươi hai chỉ vương thú tất cả đều nắm giữ ở tự chúng ta trong tay ở bất luận cái nào lục địa đều có thể trùng kiến thế lực này ngược lại là bạch sĩ không nhịn được lộ ra nụ cười điểm thứ hai ngươi còn nhớ lấy trước chúng ta gặp phải một atlantis trí nao nam hài sao hắn từng nói nếu như muốn thống trị thế giới nhanh nhất đường tắt chính là được atlantis mạng lưới chiến đấu đây là một toàn cầu vắng lạc cũng chính là bây giờ t ì n h võng lúc trước ta liền suy đoán này tinh vong khả năng nắm giữ ở tinh thành trong tay bây giờ hoàn toàn có thể xác định đường phong nhẹ nhàng huyết mắt nói lúc trước chúng ta không có lựa chọn dùng tinh vong tín hiệu đến sáng lập tổng bộ hệ thống truyền tin mà là chính mình tái tạo tín hiệu tháp dùng thời đại trước vệ tinh làm ván cầu đến bố trí bên trong võng lại để k h á c một đài di tích trí năng khống chế bây giờ xem ra này tinh vong không chỉ nghe tiểu tử kia điều khiển vẫn có thể xâm lấn chúng ta bên trong võng may là ta dự phòng đến một bước này trọng yếu hạt nhân tin tức dùng một cái khác không có quan hệ bên trong v o n g chứa đựng trừ phi tinh vong xâm lấn toàn cầu hết thẻ cái khác tín hiệu mạng lưới vàng không sẽ không tra tới đó bạch sĩ đăm chiêu nói ý của ngài là lộ ra ánh sáng tinh v o n g như vậy toàn cầu vũ khí làm sao có thể để một mình hắn nắm giữ tuy rằng tinh vong ở atlantis hối đoái danh sách bên trong cũng không cao giá cả thậm chí thấp hơn linh năng vũ khí nhưng đây là atlantis cố ý định ra p h ủ bẩn phương án trường hợp đặc biệt đánh gãy mà tinh vong thực tế công dụng tuyệt đối là linh năng vũ khí xa kém xa sánh ngang tin tưởng toàn cầu cái khác lục địa thế lực không ai đồng ý để cho mình nắm giữ ở ở trong tay người khác chứ đường phong hơi cười lạnh nói b ạ c h sĩ ánh mắt sáng lên lập tức lại nghi ngờ nói tốt thì tốt nhưng là chúng ta làm sao thuyết phục bọn họ đây những n à y thế lực lớn thủ lĩnh nên điều tra tinh thành do đó cũng sẽ biết cùng chúng ta quan hệ nếu như là do chúng ta lộ ra ánh sáng sẽ bị bọn họ cho rằng là ác ý bôi đen nếu như không phải do chúng ta lộ ra ánh sáng người bình thường nói ra vừa không có độ tin cậy vì lẽ đó chúng ta cần một phát ngôn viên đường phong cười lạnh nói để hồng n g u y ệ t liên lạc trên lang tộc lời này từ bọn họ trong miệng nói ra không ai không tin bạch sĩ hơi run run lập tức tỉnh lộ nói đúng rồi lấy chúng ta trong tay vương thú quân đoàn hoàn toàn không sợ lang tộc bọn họ không thể không giúp chúng ta làm việc cứ như vậy cũng chỉ chờ tinh thành ở toàn cầu thế lực khắp nơi mưa to gió lớn dưới phá hủy là được chỉ bằng vào những thế lực khác phá hủy tinh thành còn có chút khó khăn đường phong trầm rãi nói lần này nếu không là dựa vào ta đệ nhị năng lực phân liệt để phân thân t ỏ a chấn tổng bộ hay là ta vốn người cũng khó có thể chống đối tiểu tử kia tập kích sức mạnh của hắn vượt qua đệ ngũ kỷ cực hạn quá nhiều ta chỉ cần để những thế lực khác ép tới tinh thành khó có thể thở dốc là được chúng ta thì có nhiều thời gian hơn phát triển chân chính muốn giết chết hắn chỉ có thể dựa vào tiền sử sinh mệnh bạch sĩ nghĩ đến thủ thành thì lâm siêu một quyền một c ư ớ c kích sắt vương t h u gián g d ố c sắc mặt khẽ biến thành cường lặng lẽ thừa nhận đường phong nhẹ nhàng nâng đầu nhìn xuống toàn bộ mặt hồ chầm rãi rang hai tay hít một hơi thật sâu nói đệ ngũ kỷ thiên hạ sớm muộn do ta đến chúa tể bạch sĩ ngẩng đầu nhìn trước mặt này đạo tôn quý bóng người chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn tỏa ra vô cùng mị lực hống đ ố n g bên trong hồ truyền ra hét dài một tiếng bọn nước tung tóe mặt hồ bên trong đ ố n g nhiên giơ lên một viên to lớn đầu lâu dáng dốc giữ t ậ n uy vũ nhìn xuống trước mặt hai nhân loại cùng bọn họ phía sau đông đảo nằm dạp cự thú tế tự hoàn thành đường phong khẽ mỉm cười thả người nhảy đến cái kia viên vô cùng lớn cực kỳ đầu lâu trên đỉnh nói xuất phát tinh thành trong vách tổng bộ lâm siêu ngồi ở trên ghế x a lồng cắt ra trước mặt một đoàn vương thu gen nguồn năng lượng này đoàn nguồn năng lượng trong suốt như quả đông nhưng thể tích như voi lớn giống như to lớn lấy lâm siêu lượng cơm ăn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn khoảng một nửa tổng cộng ba mươi sáu khối ít nhất có thể ăn hai cái nửa tháng đáng tiếc hắc nguyệt không ở không khối phải vậy đổi tính ra, tương đương với được 72 khối gen nguồn năng đổi với vậy được ra, 72 lâm ư ợ n g l siêu trong lòng có chút nhớ nhung đem gen nguồn năng lượng cắt ra ném vào trong miệng ăn đi nửa cái sau cái bụng hơi nhô lên may là này gen nguồn năng lượng là độ tinh khiết cực cao nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể sau liền bị thân thể hấp thu bằng không cần phải nổ tung cái bụng ăn đi nửa khối sau lâm siêu cảm giác thể chất có nhỏ bé tăng cường bây giờ hắn đã là cấp sáu cực hạng phỏng trừng chờ những gen này nguồn năng lượng tất cả đều ăn xong liền có thể tiến hóa đến cấp bảy hơn nữa hắn đã là cải tạo giả tiến hóa ràng buộc bị đánh vỡ có thể vẫn tiến hóa đến cấp mười một ta đi ra ngoài một chuyến lâm siêu hướng về phạm hương ngữ phát tay đi đâu phạm hương ngữ mới vừa hỏi liền nhìn thấy lâm siêu vượt qua sân thượng trực tiếp bay ra ngoài nàng nhẹ nhàng dậm chân hừ một tiếng nói luôn như vậy lâm siêu một đường bay ra căn cứ độc thân hướng về v ổ n tư thành di tích bay đi vèo lấy hắc ban thu cánh tốc độ từ căn cứ đến nga quốc chỉ cần mười mấy phút liền đến là khách vận máy bay mười mấy lần tốc độ hơn nữa lâm siêu còn không phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành chạy đi ven đường đụng với một mảnh chim ngông triều lâm siêu vọt thẳng vào đi vào như một viên màu đen đạn tháo đâm c h ế t lượng lớn biến dị đ i ề u q u á i đi tới cái kê hoang vu chấn nhỏ sau nơi này trên đường phố đã rất ít nhìn thấy sắc tối h không biết là đản sinh ra thủ lĩnh đem p h ụ cận xác t h ố i tiến hành thống nhất hóa quản lý vê đúp vê đúp vê đúp hổ cản su con vẫn bị qua lại người may mắn còn sống sót giết chết chết lâm siêu thẳng tới hồ nhỏ bầu trời cảm ứng một phen nhìn thấy bổn tư thành di tích lối vào vẫn còn ở nơi này đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm một con chui vào đi vào không gian kỳ dị vặn vẹo cảm qua đi lâm siêu đi tới tòa này s ắ t thép hóa siêu hiện đại thành thị xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới đệ trên một cái quảng trường lập tức nhìn thấy hai cái người máy nữ cảnh sát từ trên trời giang xuống các nàng bề ngoài theo nhân loại như thế nhìn thấy lâm siêu sau trong con ngươi bắn ra một đạo màu đỏ ánh huỳnh quang quét hình lâm siêu thân thể gen phân tích nghiệm chứng xác nhận bốn sao công dân lâm siêu tiên sinh hai vị máy móc nữ cảnh sát quét hình ra lâm siêu thân phận sau thái độ nhất thời xuất hiện biến hóa giơ tay chấp chào quân lễ sau đó nói có cái gì có thể vì là ngài ra sức sao lâm siêu nói rằng mang ta đi binh khí đánh giá hắn muốn nhìn một chút cái kia cháy đen binh khí đến tột cùng là cái gì còn phải xem xem từ cờ dậu ngộ nơi đó được cắt ra thời gian đoàn đao cụ thể có cái nào tác dụng ngoài ra trong tay hắn còn có một đống lớn giết người sau được chiến lợi phẩm cần giám định、U.